Đã biết, nương, bất quá, nương, ngươi đối vệ huyền ca như vậy hả, ta chính là sẽ ghen. Lâm Thanh Khê bĩu môi bất mãn mà nói, ta cũng sẽ. Cảnh tu cũng theo sát nói, ha ha, ghen cái gì, ta đều đem các ngươi đương nhà mình hài tử, đối ai đều đau lòng. Mục thị cười chỉ một chút lâm thanh khê, vệ huyền bị mục thị yêu cầu đi nghỉ ngơi lúc sau, cảnh tu cùng lâm thanh khê cùng nhau hướng thôn bắc đi đến. Bọn họ một cái phải về y quán, một cái phải về khê viên, chỉ là trên. Đường trở về, lâm thanh khê tổng cảm thấy cảnh tu tựa hồ có chút không vui, hỏi hắn có phải hay không tâm tình không tốt, hắn lại cười lắc đầu. Cảnh tu, ngươi thật sự không có gì sự tình sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi giống như ở sinh khí đâu? Là ai khí đến ngươi sao? Nói như vậy. Lâm Thanh Khê không cho rằng trên đời này còn có thể có người làm hảo tính tình cảnh tu sinh khí. Không có, Khê Nhi đừng đa tâm. Chính là có, cảnh tu cũng sẽ không nói, ít nhất hiện tại còn. Không phải nói thời điểm. Hôm nay buổi tối, vệ huyền đi tới cảnh tu y quán, hai người tựa như tầm thường bằng hữu giống nhau ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Y quán đã đóng lại viện môn, vân thật cùng y quán đại phu, tiểu nhị cũng đều không thấy bóng dáng. Toàn bộ sân im ắng, chỉ có ban đêm côn trùng kêu vang thấp sướng. Cảnh công tử trà thật là hương, chỉ là không biết này lá trà từ đâu mà đến, tựa hồ không phải sở quốc trà, cũng không phải ngô quốc trà. Vệ huyền Phẩm xong một ly trà, đem chén trà đặt ở hai người trước mặt trên bàn đã nói. Cảnh tu lại nhắc tới ấm trà, tự mình vì vệ huyền lại đổ một chén trà nóng, thiên hạ có thể làm hắn vì này châm trà không nhiều lắm, vệ huyền là trong đó một cái. Không phải bởi vì hắn nhiều đặc biệt, mà là ở chỗ này, hắn là chủ nhân, vệ huyền là khách nhân. Vệ công tử tựa hồ đối lá trà rất có nghiên cứu, thế nhưng có thể uống ra này lá trà không sản tự ngô sở hai nước, xem ra cũng là cái ái trà. Người! Cảnh tu đem ấm trà buông, sau đó bưng lên chính mình trước mặt trà nóng, nhẹ nhàng đặt ở trước mũi vừa nghe trà hương. Không, ta không yêu trà, ta chỉ thích uống nước sôi để nguội. Vệ huyền nâng trung trà lên hơi hơi nhoáng lên nói, cảnh tu ngón tay một đốn, hắn nhớ rõ Lâm Thanh Khê cũng nói qua chính mình thích nhất uống nước sôi để nguội, bất quá kia thì thế nào đâu, thích cũng có thể biến thành không thích, không thích cũng có thể biến thành thích, hiện tại Lâm. Thanh Khê không phải ai uống hắn phao trà sao, nước trong nấu phí tuy giải khát lại không cách nào lệnh người dư vị, từ từ trà hương lại có thể làm người tư chi tưởng chi, nhớ mãi không quên, uống trà. Hảo chút, cảnh tu bình thản mà nói, trong thanh âm càng có một tia chắc chắn dấu diếm trong đó. Vệ huyền tất nhiên là có thể nghe ra cảnh tu lời nói ý tại ngôn ngoại, hắn chỉ là đạm nhiên cười, sau đó đem trong tay trà chậm rãi uống xong. Trà, thật là hảo, một người chính. Mình thích cái gì không quan trọng, quan trọng là có nguyện ý hay không thay đổi, trên đời này có thể làm ta vì này thay đổi người không nhiều lắm. Vệ huyền nhìn thẳng cảnh tu đôi mắt nói. Cảnh tu biết vệ huyền không có đem nói xong toàn nói xong, có lẽ ở điểm này, hắn cùng vệ huyền là có tương đồng điểm, có thể làm hắn vì này thay đổi người càng không nhiều lắm, nhưng lâm thanh khê vừa lúc chính là kia duy nhất một cái. Có lẽ người ta chi gian cũng có thể trở thành bằng. Hữu! Cảnh tu lại nhắc tới ấm trà, phải vì vệ huyền châm trà, nhưng lần này vệ huyền dùng tay che đậy chính mình trước mặt chén trà. Cảnh công tử, người ta trong lòng hẳn là nhất rõ ràng ngươi cùng ta vĩnh viên không có khả năng trở thành bằng hữu, đương nhiên, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Cảnh tu cấp vệ huyền cảm giác là sâu không lường được, hắn vô pháp cùng như vậy một người trở thành bằng hữu, càng không nghĩ trở thành địch nhân. Lời này thượng sớm, ai có thể biết về sau sự tình đâu. Cảnh tu cười cười, đem ấm trà đặt lên bàn, sau đó đẩy đến vệ huyền trước mặt. Vệ huyền sau khi rời khỏi. Cảnh tu một người ngồi ở bàn đá trước tự rót tự uống, vân thật lại vì hắn năng một bình trà nóng. Chủ tử, ngày hôm nay trà uống đến có chút nhiều. Vân thật không biết vừa rồi cảnh tu cùng vị kia đột nhiên muốn lưu tại lâm ra thôn vệ công tử nói chút cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác ra tới, chủ nhân tâm tình trở nên có chút không hảo. Không ngại sự, ngươi đi ngủ đi. Liền tính hôm nay uống trà không nhiều lắm, hắn cũng không nghĩ sớm như vậy liền nghỉ ngơi. Là, vân thật tuân mệnh, vân thật gái gái đầu, mang theo nghi vấn về phòng nghỉ ngơi đi. To rộng trong viện liền dư lại chính mình một người, thật dài bóng dáng có vẻ có chút cô đơn. Cảnh tu một ly ly mà uống ly chung trà, không ai biết hắn trong lòng đến tổt cùng suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, vệ huyền ở lâm gia thôn ở xuống dưới, đối với lâm thanh khê. Tới nói, hắn đã đến chỉ là làm nàng trở nên càng bận rộn một ít, mặt khác cũng không có cái gì bất đồng. Hôm nay, Lâm Thanh Khê chính mang theo vệ huyền ở Tiểu An chấn phụ cận nông trang xem xét lều lớn rau dưa mọc tình huống, cùng với An bài một ít chuyện khác. Sa ở Vân Châu Phủ Thành Hồng Tùng đột nhiên từ một chiếc bay nhanh trên xe ngựa bị ném xuống tới, sau đó lại nghiêng ngả lão đảo mà chạy đến chính mình trước mặt. Hồng Tùng, ngươi không sao chứ? Phát sinh sự tình. Gì? kia chiếc xe ngựa đã đảo mắt không có bóng dáng. Lâm Thanh Khê chạy nhanh chạy đến Hồng Tùng trước mặt hỏi, có thể đem Hồng Tùng nhẹ nhàng như vậy mà ném xuống tới, còn làm hắn lông tóc vô thương, có thể thấy được vừa rồi trong xe ngựa người nhất định võ công cao cường, vệ huyền đôi tay không cấm nắm lên, đối phương định là người tới không có ý tốt. Cô cô nương ra đã xảy ra chuyện, Hồng Tùng vừa thấy đến Lâm Thanh Khê, nước mắt bá mà liền xuống dưới, ngắn ngủi. Mấy tháng thời gian, nganh tiên tử lâu cũng đã trở thành Vân Châu Phủ Thành khách tụ như nước nơi, cũng ở ngắn nhất thời gian, trở thành nơi này lớn nhất một nhà tử lầu. Ngày xưa, mỗi ngày sáng sớm nơi này liền sẽ nganh đón rất nhiều khách nhân, nhưng là hôm nay tử lầu ngoài cửa thủ vài tên hung thần ác sát hắc y nhân, ban ngày ban mặt những người này còn che mặt, chỉ lộ ra một đôi thị huyết đôi mắt. Các khách nhân đều bị dọa chạy, thậm chí rất nhiều người bắt đầu phòng. Đoán những người này xuất hiện ở nganh tiên tử trong lâu nguyên nhân cùng mục đích, có lẽ là nhà này tử lầu chủ nhân đắc tội người nào, cho nên nhân ra hôm nay là tới trả thù đi. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoài tử lầu giống tuyết, chính là trên đường cái người đi đường cũng đường vòng từ địa phương khác đi rồi. Lâm Thanh Khê cùng vệ huyền khoái mã đuổi tới nganh tiên tử lâu khi, chỉ cảm thấy lâu nội một mảnh tinh mịch, Lâm Thanh Khê trong lòng càng là căng thẳng. Nàng lo lắng Lâm Thanh Hải sẽ xảy ra chuyện gì Người nào Cửa thủ vệ hắc y nhân ngăn cản Lâm Thanh Khê cùng vệ huyền Các ngươi người muốn tìm Phóng ta đi vào Ở Lâm Thanh Khê xem ra Đám hắc y nhân này cùng bọn họ chủ tử sau lưng liền tương đương với cổ đại hắc đạo Nàng càng là sợ hãi Đối phương càng là càn dỡ Cho nên hiện tại nàng thật phần chấn định thong rong Hắc y nhân nhìn thoáng qua Lâm Thanh Khê Sau đó đẩy cửa ra Lánh nàng đi vào, tử lậu một mảnh hỗn, độ bàn ghế tứ tung ngang dọc mà đều nằm ở nơi đó, còn không có tới kịp nhập khẩu đồ ăn giải nơi nơi đều là, may mắn, lâm thanh khê không có nhìn đến thi thể, tới rồi lầu hai một phòng, vệ huyền bị ngăn ở ngoài cửa, từ bên trong đi ra một cái hắc y nhân nói, nhà ta chủ nhân chỉ thấy nàng, ngươi không thể tiến, nếu ta nhất định phải tiến đâu, vệ huyền thanh âm cũng chợt biến lánh, Đám hắc y nhân này các đều là cao thủ, kia bọn họ chủ tử liền càng không cần phải nói. Chủ Nhân nói, ngươi muốn vào cũng có thể, chỉ là, ngươi tiến vào, cái này tiểu nha đầu ca ca còn có tử lầu những người khác liền đều phải chết. Hắc y nhân âm ngoan mà nói, vệ huyền ca, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta chính mình đi vào, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Lâm thanh khê hít sâu một hơi, bước đi bước vào phòng. Theo sau phòng môn, phanh mà một tiếng liền quan ở, trong phòng ánh sáng có chút ám, rõ ràng là ấm rào rạt ban ngày, lâm thanh khê tiến vào lúc sau cảm giác. Toàn thân đều có chút rét run, nàng tưởng, này đó khí lạnh hẳn là muốn tìm nàng người kia trên người phát ra. Người đâu? Trong phòng ngồi một cái mang quỷ diện cụ nam nhân, hắn cũng là một thân hắc y, chẳng qua kia thân bất phàm khí chất rõ ràng làm hắn không giống người thường. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu ngươi biết người ở ta nơi đó, như vậy là có thể thực mau điều tra ra ngươi người muốn tìm ở nơi nào, vì cái gì còn làm điều thừa làm người cho ta biết đâu. Lâm Thanh Khê Ở nam nhân trước mặt đứng yên, chút nào không hiện nhút nhát cùng sợ hãi, ánh mắt của nàng cũng là lạnh lùng. Hảo cái nhanh mồm dẻo miệng nha đầu, xem ra ta người ta nói đến không sai, ngươi cái này nông nữ chân là một chút cũng không đơn giản. Tính lên, Ngươi cũng là ta ân nhân, đem người giao cho ta, ta ma thiên thiếu ngươi hai người tình. Ma thiên thanh âm như cũ lạnh như băng, hơn nữa ngầm có ý uy hiếp chi ý. Nguyện ý đi theo ngươi người, ta sẽ không ngăn, bất quá. Ngươi hẳn là biết ngươi muốn tìm người cũng không muốn nhìn đến ngươi, hiện tại các nàng là người nhà của ta, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi cỡ nào lợi hại, người này ngươi là mang không đi. Lâm Thanh Khe ngữ khí kiên quyết mà nói. Vừa rồi Hồng Tùng đã nói cho nàng, đám hắc y nhân này chính là tới tìm hương như cùng đồng xanh, hơn nữa làm Lâm Thanh Khê mang theo hương như cùng đồng xanh tới đón tiên tửu lâu, nếu không Lâm Thanh Hải cùng hắc tùng bọn họ liền mất. Mà, cho nên, Lâm Thanh Khê thực mau liền suy nghĩ cẩn thận đám hắc y nhân này chủ nhân là ai, hắn hẳn là chính là làm hại hương như gì từ chết nhà tan đầu sỏ gây tội, đồng xanh thân sinh phụ thân. ngươi biết ta là ai? Ma thiên tâm tưởng trước mắt cái này làm hắn lau mắt mà nhìn tiểu nha đầu hẳn là đã đoán được chính mình thân Phật. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tín nhiệm cái này tiểu nha đầu, nhưng nàng vì cái gì cũng không tin hắn đâu. Không biết, cũng không muốn biết. Ngươi người muốn tìm hiện tại sống rất tốt, ngươi vì cái gì không thể buông tha nàng. Ngươi đã đem nàng làm hại như vậy thảm. Lâm thanh khê trong thanh âm có phẫn nộ cùng chất vấn. Nàng đời trước chỉ nói quá một hồi chân chính làm nàng tâm linh rung động luyến ái, chẳng sợ nam nhân kia là để để lâm tưởng lợi dụng, mỹ nam kế, tới đối phó nàng một cái đạo cụ. Cuối cùng, nàng cũng không có đối người kia đuổi tận giết tuyệt. Ít nhất đã từng từng yêu, nàng không nghĩ liền sinh. Mệnh duy nhất về tình yêu dấu vết cũng hoàn toàn lau sạch. Từ hương như giảng thuật chung, nàng có thể nghe ra hương như đã từng thâm ái trước mắt người nam nhân này. Mà một người nam nhân có thể tìm nàng mười mấy năm không buông tay, có thể thấy được đối nàng cũng không phải thật đến vô tình vô nghĩa. Một khi đã như vậy, vì cái gì không bỏ chính mình ái người một con đường sống đâu? Thảm! Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì là thảm sao? Ma thiên âm lánh cười. Nói đi! Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng thả nơi này người? Lâm thanh khê tới nơi này không phải cùng hắn nói chuyện phiếm. Nàng là tới giải quyết vấn đề. Ta muốn gặp nàng. Ma Thiên dùng 10 năm thời gian mới suy nghĩ cẩn thận chính mình chân chính yêu nữ nhân là ai. Lúc này đây, vô luận như thế nào hắn đều phải đem người yêu lưu tại chính mình bên người. Còn có hắn kia chưa thấy qua một mặt nữ nhi. Ngươi muốn gặp hương như gì phương thức có rất nhiều loại, làm gì. Cố tình tuyển một loại nàng nhất vô pháp tiếp thu. Nếu ngươi là muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn mang đi hương như gì. Chẳng những ta sẽ không đáp ứng, liền tính ngươi đoạt đi rồi nàng, nàng vẫn là sẽ chạy, hơn nữa lần trước nàng lựa chọn cùng ngươi đồng quy vu tận thảm thiết như vậy phương thức tới kết thúc các ngươi chi gian nghiệt duyên, ngươi cảm thấy lần này nàng sẽ lựa chọn loại phương thức nào. Hương như tuy rằng thoạt nhìn ôn nhu mềm mại, nhưng nàng là ngoài mềm trong, cứng người cương liệt. Lâm Thanh Khê vô phát bảo đảm lần này nàng có thể hay không trực tiếp dùng tử vong tới kết thúc cùng trước mắt nam nhân nắm xả không rõ quan hệ. Ta sẽ không làm nàng lại có cơ hội. Lần trước là hắn không có đối nàng nói rõ ràng, bởi vì nhất thời tức giận cùng sốt ruột liền cưỡng bức nàng, về sau hắn chắc chắn gấp bội mà đền bù nàng từng đã chịu thương tổn. Ngươi muốn vẫn là loại thái độ này đối đái hương như gì, ta xem các ngươi chi gian vẫn là không. Thấy cho thỏa đáng. Nói chuyện tiến hành đến bây giờ, Lâm Thanh Khê đột nhiên thấy thập phần bất đắc dĩ. Nguyên bản yêu nhau liền không phải một kiện thực chuyện dễ dàng, nhưng thế gian nam nữ còn phải đi như vậy nhiều đường vòng lẫn nhau tra tấn, giống nàng này một đời đi học thông minh, tình yêu đối nàng tới nói là độc dược, không dính tốt nhất. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ma thiên sống lớn như vậy còn trước nay không đối người khác nói qua những lời này. Không phải hắn không nghi nói, mà là thuộc về hắn ma thiên kiêu ngạo cùng nam nhân tôn nghiêm làm hắn không thể nói, nhưng là vì nữ nhân kia, hắn sở hữu hết thảy đều có thể buông. Vậy ngươi trả lời trước ta hai vấn đề, cái thứ nhất, ca ca ta cùng tiểu lậu người có phải hay không không có việc gì? Cái thứ hai, ngươi có phải hay không thật thật sự ái hương như gì? Không biết vì sao, lâm thanh khê tâm tình có chút thả lỏng lại, ma thiên cũng không có đối nàng phóng suốt gia địch. Ý cùng sát ý. Đúng vậy, thực ái, đây là ma thiên lần đầu tiên trước mặt người khác thừa nhận hắn nhất chân thật cảm tình, hơn nữa vẫn là đối một cái miệng còn hôi sữa hoàng mau nha đầu. Hương như gì nhi tử cùng người nhà thật đến là bởi vì ngươi mới chết sao? Lâm Thanh Khê không phải phải làm giúp người thành đạt sự tình, nàng chỉ là muốn trợ giúp hương như chân chính cởi bỏ trong lòng khúc mắc, hơn nữa nàng cũng biết, hương như hiện tại còn thống khổ mà ái trước mắt nam. Nhân, không sai. Nhưng là hại chết bọn họ những người đó ta tất cả đều giết chết Là ma giáo giáo chủ Có rất nhiều sự tình hắn cũng là bất đắc dĩ Năm đó sự tình hắn cũng không dự đoán được sẽ không xong đến cái loại này trình độ Hơn nữa, hương như sau khi rời khỏi Hắn đã từng phái qua rất nhiều người đi ra ngoài tìm nàng Nhưng nàng một cái nhược nữ tử không biết như thế nào trốn tránh Ma giáo người lăng là rất nhiều năm cũng chưa tìm được nàng Hương như gì hiện tại Còn rất hận ngươi Hơn nữa nàng có bệnh trầm cảm, nếu không phải có đồng xanh chống đỡ nàng, ta tưởng nàng hiện tại hẳn là đã chết. Nếu ngươi không nghĩ nhìn đến nàng chết lại một lần, liền không cần xuất hiện ở nàng trước mặt, ngươi có thể xa xa mà xem nàng cùng đồng xanh liếc mắt một cái. Tư tiền tưởng hậu, lâm thanh khê đều cảm thấy hai người không nên hiện tại liền gặp mặt, nếu không hương như thật đến sẽ làm ra càng quyết tuyệt sự tình. Đồng xanh, nữ nhi của ta tên. Ma Thiên trong thanh âm có nhu ý, Ma Thiên chỉ biết chính mình âu yếm nữ nhân cùng nàng sinh hạ nữ nhi lưu lạc ở Phúc An huyện thời điểm, bị một cái tiểu nữ hài cứu, sau lại nàng còn đi theo cái kia tiểu nữ hài rời đi, mà tiểu nữ hải ca ca liền ở phủ thành nganh tiên tử lâu làm đầu bếp, cho nên dưới tình thế cấp bách hắn mới không tưởng nhiều như vậy, trực tiếp làm người chiếm tử lâu, sau đó đi tìm lâm thanh khê, hướng này đều là hắn Ma Thiên làm việc phương thức, tên là... Ta lấy được, ngươi nếu là muốn gặp các nàng, liền phải nghe ta. Chính mình đời trước là cái không cha không mẹ cô nhi. Lâm Thanh Khê không nghĩ đồng xanh cũng giống nàng giống nhau. Nếu trước mắt bá đạo cường ngạnh nam nhân có thể cùng hương như gì hòa hảo, đồng xanh cũng coi như có một cái hoàn chỉnh ra. Nữ nhi của ta tên vì cái gì làm ngươi tơi lấy. Mà thiên nhất thời có chút không vui lên. Lâm Thanh Khê hiện tại đã từ bất đắc dĩ biến thành muốn cười, rõ ràng trước mắt. Nam nhân giống địa ngục Diêm la giống nhau đáng sợ Chính là trò chuyện trò chuyện Hai người đều dần dần thả lỏng lại Nguyên bản khẩn trương không khí đã sớm biến mất không thấy Ta không có thời gian cùng ngươi nhiều lời Nganh tiên tử lâu xảy ra chuyện sự tình thực mau nhà ta liền sẽ biết đến Ta muốn mang theo ca ca ta bọn họ lập tức an toàn mà về nhà Ngươi đem nơi này làm thành như vậy Nhớ rõ làm ngươi người cho ta quét tước sạch sẽ Nếu không ta không cam đoan Ngươi sẽ nhìn thấy hương như gì? Tuy rằng lâm thanh khê làm hồng tùng tạm thời giấu hạ nganh tiên tử lâu phát sinh sự tình, nhưng khó bảo toàn sẽ không có người đem hôm nay phát sinh sự tình chuyển tới lâm gia thôn đi. Đến lúc đó sự tình liền càng khó làm. Tiểu nha đầu, ngươi không sợ ta giết ngươi. Ma thiên lại nháy mắt biến trở về lệnh người sợ hai thanh âm. Sợ, nhưng nếu hương như gì biết là ngươi giết ta, nàng nhất định sẽ thay ta báo thù. Đến lúc đó nàng liền hật. Ngươi đều sẽ không Lâm Thanh Khê đạm nhiên cười nói Có ái tài sẽ có hận Lâm Thanh Khê tin tưởng trước mắt nam nhân tình nguyện hương như hận nàng Cũng không nghĩ đem chính mình từ nàng trong lòng hoàn toàn mà hủy diệt Không có gì nguyên nhân khác Chỉ là bởi vì hắn ái nàng Ngươi liền như vậy tự tin nàng sẽ thay ngươi báo thù Ma thiên tựa hồ có chút không tin Đúng vậy Lâm Thanh Khê Vệ huyền cùng Lâm Thanh Hải trở lại Lâm ra thôn thời điểm Thiên đều đã đen Đối, với ở Vân Châu Phủ Thành phát sinh sự tình, Lâm Thanh Khê đã làm Lâm Thanh Hải không cần nói cho người nhà, tử lầu tiểu nhị vệ huyền cũng đều dặn dò, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi hai ngày, tử lầu ba ngày sau lại một lần nữa buôn bán. Nhị lang, ngươi hôm nay như thế nào đã trở lại? Nhìn đến Lâm Thanh Hải đột nhiên về nhà, mục thị các nàng đều rất kỳ quái. Nương, tử lầu hai ngày này bên trong muốn một lần nữa tu sửa một chút. Quá hai ngày mới một lần nữa mở cửa đón. Khách, ta xem tửu lầu không có gì sự tình, liền về trước tới. Lâm Thanh Hải cười nói. Hôm nay thật là đã chịu một biết kinh ngạc, nhưng hắn hiện tại đã phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa Lâm Thanh Khê đã đối hắn nói qua, những cái đó hắc y nhân là tìm lầm người, đã bồi thường tửu lầu tổn thất rời đi. Trở về Hảo, hai ngày này ở nhà Hảo Hảo nghỉ ngơi. Lâm Viễn Sơn cũng nghe nói nganh tiên tử lâu mỗi ngày sinh ý đều thực hào. Lâm Thanh Hải ở phía sau bếp căn bản liền thời gian. Nghỉ ngơi đều không có. Đã biết, ông nội. Lâm Thanh Hải cười ha hả nói. Người một nhà đơn giản mà ăn cơm chiều. Lâm Thanh Khe liền nói có việc về trước khê Viên. Vệ huyền khăng khăng muốn đưa nàng đến khê Viên. Chỉ là hai người mới vừa đi ra nhà họ Lâm tổ chạch thời điểm. Cảnh tu đang đứng ở trên đường như là đang chờ bọn họ giống nhau. Cảnh tu, sao ngươi lại tới đây? Lâm thanh khê đón đi lên hỏi. Không có gì, tùy ý đi một chút, liền đi tới nơi này. Khê nhi là phải về. Khê viên, ta đưa ngươi đi, hôm nay nhất định rất mệt. Cảnh tu không giấu vết mà nhìn lướt qua lâm thanh khê phía sau, trong bóng đêm trừ bỏ có thực mau cùng đi lên vệ huyền, còn có dấu ở càng hắc chỗ ma giáo giáo chủ ma thiên. Vệ huyền ca, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Cảnh tu đưa ta hồi khê viên là được Lâm Thanh Khê xoay người đối vệ huyền nói Ta cũng không có việc gì Cùng nhau đi thôi Vệ huyền nói Vệ huyền tất nhiên là biết hắn cùng Lâm Thanh Khê phía sau vẫn Luôn đi theo một vị cao thủ Hơn nữa Lâm Thanh Khê tựa hồ biết người nọ tồn tại Xem ra chính là ở trong phòng cùng nàng nói chuyện người kia Hiện giờ là địch là bạn còn không rõ ràng lắm Hắn không thể làm Lâm Thanh Khê một mình đối mặt người kia Vì thế, ba người cùng nhau tới rồi khê viên, nhưng là vệ huyền cùng cảnh tu đều không có tính toán rời đi ý tứ. Vệ huyền ca, cảnh tu, các ngươi nếu là không nghĩ nghỉ ngơi như vậy sớm, liền đi trả thất ngồi tâm sự thiên, ta đi. Trước nghỉ ngơi, hoa nhảy, tường vi, cho ta múc nước tắm gội. Lâm thanh khê cười xoay người vào chính mình ở khê viên phòng, sau đó thuận tay đem cửa phòng cấp đóng lại. Vệ huyền cùng cảnh tu đều nhìn ra Lâm Thanh Khê đây là cô ý muốn chi khai bọn họ hai cái, nhưng vì Lâm Thanh Khê an toàn, bọn họ đều không có đi trà thất, liền ở trong sân ngồi xuống, dâm bụt cho bọn hắn bưng tới trà nóng. Lâm Thanh Khê đương nhiên không phải thật đến muốn tắm gội, hương như phòng đèn còn. Sáng lên, còn có thể nghe được đồng xanh bi bô tập nói thanh âm, nàng quyết định đi hương như phòng nhìn xem. Đẩy cửa ra lúc sau, vệ huyền cùng cảnh tu còn ngồi ở trong viện. Lâm Thanh Khê thấy hai người thực hữu hảo mà ở uống trà, cũng liền không quấy dày bọn họ, trực tiếp đẩy cửa đi Hương Như trong phòng. Hương Như gì? Đang làm gì đâu? Lâm Thanh Khê mới vừa đẩy cửa ra liền cười hì hì hỏi. Khê Nhi, ngươi đã đến rồi. Đồng xanh gần nhất muốn chơi đến đa khuya, nàng không? Ngủ, ta cũng ngủ không được, liền đâu nàng chơi đâu? Hương Như ngồi ở trên giường đất bế lên đồng xanh. Lâm Thanh Khê cũng cởi giày thượng giường đất, Sau đó làm hương như đem đồng xanh đặt ở trên giường đất, Chính mình cũng bắt đầu đầu đồng xanh chơi, Đầu đến nàng, khanh khách, cười không ngừng. Lâm thanh khê cùng đồng xanh chơi trong chốt lát lúc sau, Vốn dĩ phải đối hương như nói cái gì đó, Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, Nàng không nghĩ gợi lên hương như không tốt hồi. Ư, từ hương như trong phòng ra tới lúc sau, Lâm thanh khê liền cùng vệ huyền, Cảnh tu ngồi ở cùng nhau uống lên ly trà, Lúc sau nàng liền trở về ngủ, Mà vệ huyền cùng cảnh tu này một đêm đều không có rời đi khê viên. Ba ngày sau, nganh tiên tửu lâu một lần nữa khai trương, Lâm Thanh Hải cùng Hồng Tùng cũng hồi Vân Châu phủ thành. Khê viên cùng Lâm Thanh khê thoạt nhìn đều thực bình tĩnh, nhưng là cảnh tu cùng vệ huyền đều biết nàng trong lòng cất giấu sự tình, hơn nữa khê. Viên chỗ tối vẫn luôn cất giấu một cái nguy hiểm nhân vật. Ngày thứ tư đêm khuya, khê viên đột nhiên chuyển đến hương như một tiếng thê lương mà kêu to. Sợ tới mức lâm thanh khê một cái lăn long lóc liền xoay người xuống giường, áo ngoài cũng không kịp xuyên liền xông vào nàng phòng. Hương như gì, làm sao vậy? Lâm thanh khê đi vào thời điểm, hương như chính cuộn tròn ở giường đất giác, trong lòng ngực gắt gao ôm đồng xanh, mà đồng xanh bị nàng ôm đến thật chặt, chính hoa hoa. Khóc lớn, ta ta lại nhìn đến hắn. Hương như cả người đều có chút phát run. Hương như gì, không có việc gì. Không có việc gì, ngươi trước đem đồng xanh cho ta, ta hống hống nàng. Lâm Thanh Khê cảm thấy hương như tinh thần hơi chút có chút không bình thường, tưởng chạy nhanh từ nàng trong tay ôm quá đồng xanh. Nghe được tiếng la hoa nhải cùng tưởng vi đều dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Hương như gì, ngươi làm sao vậy? Hoa nhải cũng tưởng từ hương như trong lòng ngực. Ôm quá đồng xanh, nhưng là hương như lại ôm chặt hơn nữa. Hương như gì ngươi ôm đến thật chặt. Đồng xanh sẽ vô pháp hô hấp, mau buông ra nàng, như vậy đi xuống, nàng sẽ chết. Lâm Thanh Khê bỗng nhiên lớn tiếng ở Hương Như bên tai hô, vừa nghe đến, chết, tự, Hương Như chạy nhanh buông ra tay, Hoa Nhải nhân cơ hội từ nàng trong lòng ngược đem Đồng xanh ôm lấy. Hương Như gì, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Vẫn là ở làm ác mộng. Lâm Thanh Khê có chút lo lắng mà tới gần nàng hỏi. Hắn lại mang lên cái kia mặt nạ, hắn còn chưa có chết. Khê nhi, hắn còn chưa có chết, làm sao bây giờ, hắn nhất định là lại tưởng đem ta chảo trở về Cha tấn, không đúng, không đúng, hắn là muốn đoạt ta nữ nhi, đồng xanh, đồng xanh, mau đem đồng xanh cho ta, cho ta. Hương như có chút ngữ bất luật thứ mà nhìn mấy người, hơn nữa duỗi tay liền chiều hoa nhài muốn đồng xanh, lâm thanh khê thấy hương như ánh mắt không thích hợp, đã bắt đầu có chút tan giá, nhất định là người kia. Nhìn không được tới xem hương như cùng đồng xanh Kết quả không cẩn thận bừng tỉnh hương như Làm nàng thấy được bộ dáng của hắn Cho nên đã chịu kích thích Cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ Cây Bạch Dương Bạch Dương đâu Mau đi phái người tìm cảnh tu Không thể tùy ý hương như như vậy đi xuống Lâm Thanh Khê tính toán trước làm cây Bạch Dương Cùng Bạch Dương điểm trụ nàng huyệt vị Sau đó lại làm cảnh tu tới cấp nàng xem bệnh Dâm bụt cuống quyết đi tìm cây bạch Dương cùng Bạch Dương, còn có phái người đi tìm cảnh tu kết quả ba người cũng chưa tìm được. Cũng may Hải Đồng cũng học qua võ công, nàng trước đánh hôn mê hương như, mà xanh nước biển nói cho lâm thanh khê, có hạ nhân nói vừa rồi nhìn đến cây Bạch Dương cùng Bạch Dương Triều sơn bên kia phi thân chạy tới, nói là nghe được đánh nhau tiếng động. Hoa nhài cùng tường vi trước đem đồng xanh hóng ngủ rồi, dâm bụt, linh lan cùng lâm thanh khê cùng nhau chiếu cố ngất xỉu đi hương. như Cũng làm hải đồng cùng xanh nước biển canh giữ ở đồng xanh cùng hương nhứ bên người. Chờ đến sắc trời không rõ thời điểm, y quán nơi đó truyền đến tin tức, nói là cảnh tu đã trở lại, làm lâm thanh khê trước đem hương nhứ nâng đến y quán. Y quán cùng khê viên ly đến cũng không xa, lâm thanh khê không biết cảnh tu hơn phân nửa đêm đi nơi nào, cây bạch dương cùng bạch dương cũng vẫn luôn không xuất hiện, chờ nàng tới rồi y quán lúc sau, hết thảy mới lộng minh bạch, hóa ra. Tất cả mọi người đến sau núi, đánh nhau, hơn nữa các trên người đều treo màu. Để cho lâm thanh khê ngoài ý muốn chính là, này đó bị thương người chung trừ bỏ có cây bạch dương, bạch dương, vệ huyền cùng đồng xanh thân sinh phụ thân, còn có tân mạc dương. Nhớ nhi, nhớ nhi, nàng làm sao vậy? Nhìn lâm thanh khê làm người nâng tiến viện môn hương như, ma thiên vẻ mặt sốt ruột mà đi tới. Đừng chạm vào nàng. Tân Mạc Dương dùng càng mau tốc độ ngăn cản Ma Thiên. Trước mắt hai người lại muốn đánh lên tới, cảnh tu lạnh lùng mà nói, các ngươi muốn đánh ra đi đánh, đừng ô uế ta địa phương. Lúc này Ma Thiên trên mặt quỷ diện cụ đã rớt, Lâm Thanh Khê nhìn thoáng qua hắn, lại nhìn thoáng qua Tân Mạc Dương, sau đó giật mình mà bưng kín miệng mình, hai người kia cũng quá giống đi. "Các ngươi," Lâm Thanh Khê buông xuống đôi tay, chỉ chỉ Ma Thiên lại chỉ chỉ Tân Mạc Dương. Khê Nhi, lại đây, đây là bọn họ ma giáo ra sự, làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Cảnh tu làm lâm thanh khê nâng hương như lại đây, chính là muốn xác nhận ma thiên cùng tân Mạc Dương thân Phật, cũng vì làm cho bọn họ giải quyết chuyện này, chỉ có giải quyết hảo, khê viên nơi này mới có thể một lần nữa khôi phục an bình. Cảnh tu, ngươi trước giúp ta nhìn xem hương như gì làm sao vậy, nàng tựa hồ bị kích thích, có chút tinh thần tan giá. So với khác, Lâm Thanh Khê hiện tại càng quan tâm hương như thân thể, cảnh tu làm người đem hương như nâng vào nhà, cho nàng bắt mạch, lại thi châm chẩn trị một phen, uy nàng ăn xong một viên thuốc viên. Như nhi nàng thế nào? Ma Thiên không muốn cho hương như nhanh như vậy nhìn thấy hắn, chỉ là hắn nhìn không được muốn đi gần gũi mà thấy nàng, lại không nghĩ rằng Tân Mạc Dương đột nhiên xuất hiện, còn cùng hắn vung tay đánh nhau, lúc này mới kinh động hương như... Nàng bị quá lớn kích thích, mạch đập có chút loạn, yêu cầu hảo sinh tính dưỡng, hiện tại không thích hợp thấy các ngươi Bất luận kẻ nào, khê nhi, trước đưa nàng hồi khê viên đi. Cảnh tu nói, hắn không nghĩ ma giáo người vẫn luôn xuất hiện ở lâm gia thôn, thế cho nên đem nơi này biến thành trên giang hồ thị phi nơi, tiến tới cấp lâm gia thôn còn có lâm thanh khê mang đến nguy hiểm, nếu không phải cùng sư phụ từng có ước định. Hắn nói không chừng sẽ đi đầu diệt ma giáo, chỉ là hiện tại sự tình trở nên càng phức tạp. Lâm Thanh Khê làm bị vết thương nhẹ cây Bạch Dương cùng Bạch Dương trước hộ. Tống Hương nhớ hồi Khê Viên, sau đó cảnh tu mang theo mấy người đi y quán hậu viện. Ở y quán hậu viện, Lâm Thanh Khê thế nhưng gặp được Ninh Vương ra còn có một cái yêu nhá đoan trang phụ nhân. Phụ Vương, Mẫu Phi, các ngươi không có việc gì đi. Tân Mạc Dương không nghĩ tới Ninh Vương ra cùng Ninh Vương Phi sẽ ở lâm ra thôn Cảnh Tu trong tay. Hắn được đến tin tức là, bọn họ bị ma giáo người bắt đi. Dương Nhi, chúng ta không có việc gì, ngươi như thế nào bị thương? Ninh. Vương Phi có chút đau lòng mà nhìn Tân Mạc Dương hỏi. Mẫu Phi, ta không có việc gì. Cảnh công tử, hiện tại có thể đem giải dược cho chúng ta sao? Tân Mạc Dương có chút tức giận mà nhìn Cảnh Tu hỏi. Xin lỗi, còn không được. Chờ các ngươi đem các ngươi sự tình nói rõ ràng. Giải thích bạch, đều giải quyết cũng rời đi lâm gia thôn lúc sau. Này giải dược mới có thể cho các ngươi. Cảnh tu lôi kéo lâm thanh khê tay rời đi hậu viện. Hắn cái loại này dược chỉ có thể duy trì hai. Cái canh giờ, hy vọng hai cái canh giờ lúc sau. Tân Mạc Dương cùng Ma Thiên có thể đem sự tình nói rõ ràng. Lâm thanh khê hiện tại là mãn đầu óc nghi hoặc. Nàng có quá nhiều vấn đề cũng không biết nói tìm ai hỏi Tới rồi tiền viện Nàng phát hiện vệ huyền đã nằm ở y quán trên giường ngủ rồi Vệ huyền ca hắn làm sao vậy Ngươi sẽ không cũng cho hắn ăn cái gì đi Tổng cảm thấy vệ huyền lúc này nằm xuống tới ngủ có chút không thích hợp Hơn nữa hiện tại cảnh tu càng làm cho Nàng nắm lấy không ra Hắn không có việc gì Nghỉ ngơi một lát liền hảo Cảnh tu cười một chút nói Hắn cùng vệ huyền đều cho rằng khê viên xảy ra chuyện gì, đuổi tới thời điểm liền nhìn đến Ma Thiên cùng Tân Mạc Dương đang ở tiến hành sinh tử chi đấu, sau lại cây Bạch Dương cùng Bạch Dương cũng xuất hiện, cao thủ đối chiêu đánh tới Bình Minh cũng sẽ không kết thúc, cảnh tu liền nghĩ cách làm cho bọn họ tạm thời mất đi hai cái canh giờ công lực, đến nỗi cây Bạch Dương cùng. Bạch Dương chẳng qua là võ công không cao đã chịu lan đến, mà vệ huyền đồng dạng là vì ngăn cản hai người. Cảnh tu làm hắn ngủ là không nghĩ hắn quấy dày chính mình cùng Lâm Thanh Khê nói chuyện. Mấy ngày nay, vệ huyền luôn là cắm ở hắn cùng Lâm Thanh Khê trung gian, làm hắn thập phần không cao hứng. Cảnh tu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người kia cùng Tân Mạc Dương rốt cuộc là cái gì quan hệ? Sẽ không thật là phụ tử đi. Lâm Thanh Khê quá muốn biết đáp án. hẳn là đi. Cảnh tu rất ít hỏi đến Giang Hồ Sự, nhưng hắn muốn biết sự tình gì. Cũng không phải rất khó, Tân Mạc Dương không phải ninh vương gia thân sinh nhi tử, kia hắn cùng hương như gì từ từ, ta liền cảm thấy lần đầu tiên thấy Tân Mạc Dương thời điểm giống như ở nơi nào gặp qua hắn giống nhau, như vậy cẩn thận tưởng tượng, hắn cùng hương như gì cũng có chút giống, không phải là, Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình cái này ý tưởng quả thực chính là quá hoang đường, nếu không phải. Nhìn đến người kia cùng tân mạc dương dường như một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, nàng căn bản sẽ không hướng hương như trên người tưởng, sao có thể đâu. Ninh vương ra mệnh chung không con, tân công tử hẳn là hắn con nuôi, đến nỗi hắn vì cái gì là ma giáo giáo chủ ma thiên nhi tử, này ta cũng không biết. Cảnh tu không yêu quan tâm nhà của người khác sự, này ninh vương ra cùng ninh vương phi cũng không phải hắn cứu tới, là có người cứu vừa mới đưa đến hắn nơi này. tới Ma giáo giáo chủ, ngươi nói đồng xanh thân sinh phụ thân là ma giáo giáo chủ. Lâm Thanh Khê đột nhiên từ trên ghế đứng lên, xem ra hôm nay đã chịu đánh sâu vào người kia là nàng mới đúng. Hẳn là không sai. Cảnh tu nhìn Lâm Thanh Khê nói, nếu ngươi nói ma thiên chân chính là đồng xanh thân sinh phụ thân, kia tân mạc dương liền không khả năng là hương như gì cùng ma thiên nhi tử, bằng không nói, ở cầu khấn thần linh giúp đỡ hạp thời điểm, ma giáo người như thế nào sẽ? Đối tân Mạc Dương đau hạ sát thủ, hơn nữa hai lần tam phiên mà muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không có khả năng. Lâm Thanh Khê nhớ tới ở cầu khấn thần linh giúp đỡ hạp lần đó chém giết trường hợp. Nếu tân Mạc Dương thật là ma giáo giáo chủ nhi tử, kia ma giáo nhân vi cái gì nhất định phải giết chết hắn. Khi đó, ma thiên hẳn là còn không biết ngô quốc ninh vương chi tử là con hắn đi. Rất nhiều ma giáo người cũng không có gặp qua ma giáo giáo chủ chân thật khuôn mặt, cho nên liền. Tính gặp được Tân Công Tử, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình muốn giết người cùng chính mình giáo chủ có cái gì quan hệ. Cảnh tu phỏng đoán lúc trước ma giáo người muốn sát Tân Mạc Dương khi định là không biết hắn sẽ cùng ma thiên có cái gì quan hệ. Bất quá Tân Mạc Dương hẳn là biết đến đi, hơn nữa về chính mình thân thế, hắn có thể là sớm nhất biết đến kia một cái. Nếu Tân Mạc Dương thật là ma giáo giáo chủ nhi tử, kia hắn chính là đồng xanh ca ca, chính là xem. Hắn vừa rồi che chở hương như gì bộ dáng hắn lại cực có thể là hương như gì chết đi nhi tử, tuổi thượng cũng phù hợp, nhưng hương như gì cùng ma thiên nhi tử không phải đã chết sao. Hương như gì chính là tận mắt nhìn thấy đến. Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình đầu óc hiện tại thật không đủ dùng, nàng tò mò không chỉ có là tân mạc dương thân thế, còn có rất nhiều không giải được bí ẩn. Khê Nhi đừng nghĩ, trên đời này rất nhiều vấn đề đều không nhất định tìm được đáp án, hơn. Nữa cũng không thấy được mỗi một đáp án kết quả đều là chính mình muốn. Ở vừa rồi tranh đấu chung, cảnh tu có thể nhìn ra được tới, Ma Thiên hẳn là đã phát giác Tân Mạc Dương là con hắn, cho nên nơi trốn nhường nhìn, nhưng là Tân Mạc Dương lại chiêu chiêu sát khí, bức cho Ma Thiên không thể không tự vệ. Cảnh tu nghĩ thầm, Tân Mạc Dương rõ ràng biết đối phương thân Phật, lại còn muốn phụ tử tương tàn, có thể thấy được hắn trong lòng nhất định cất giấu người khác vô pháp biết. Đến hận ý, Nếu đáp án thật là dự đoán như vậy, kia bọn họ đều là rất đáng thương. Nguyên bản hẳn là tương thân tương ái người một nhà, nhưng thế sự khó liệu, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tách ra mười mấy năm, càng tạo thành hôm nay như vậy thảm thống kết quả, yêu nhau lại là kẻ thù, phụ tử đao kiếm tương hướng, mẫu tử chia lìa mà không được thấy. Khê Nhi, trên đời đáng thương người rất nhiều, nhưng rất nhiều đều là chính bọn họ tạo thành. Đừng nghĩ như vậy nhiều, mau đi. Nghỉ ngơi, nơi này có ta không cần lo lắng. Cảnh tu lựa chọn làm một người khắp nơi lưu lạc du ý, không phải bởi vì hắn thật thật sự thích cho người ta xem bệnh, mà là hắn tưởng chính mắt đi gặp cái này thế giới vô biên, đi gặp một lần này chúng sinh muôn nghìn. Có lẽ xem qua, hắn tâm liền không hề như vậy dao động không chừng. Ta về trước khê viên nhìn xem hương như gì còn có đồng xanh. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh, lâm thanh khê tuy rằng biết đây là hương như gì cùng tân. Mạc Dương ra sự, nhưng nàng vẫn là nhìn không được sẽ lo lắng. Này đã hơn một năm tới, hương như gì cùng đồng xanh đã trở thành nàng nửa cái người nhà. Nếu nói lúc ấy cứu các nàng là nhất thời không đành lòng. Như vậy hiện tại nàng chỉ hy vọng sự tình sẽ có một cái viên mãn kết cục. Chỉ là, sẽ như nguyện sao. Lâm Thanh Khê không biết ma thiên, tân Mạc Dương cùng Ninh Vương vợ chồng ở y quán hậu viện nói chút cái gì. Dù sao trở nàng lại lần nữa đi y quán thời điểm. Những... Người này đều an tĩnh mà rời đi Lâm Gia thôn, Vệ Huyền cũng tỉnh ngủ đi Vân Châu phủ thành. Chỉ là vài ngày sau, Tân Mạc Dương cùng Ma Thiên Phú đừng lấy bất đồng phương thức chủ vào Lâm Gia thôn, một cái lấy chữa bệnh vì từ chủ vào y quán, một cái để báo ân vì từ muốn chủ tiến khê viên. Ma Thiên, ta đối với ngươi nói qua, không cần lại đến Lâm Gia thôn, ngươi tựa hồ đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai. Y quán đóng cửa lúc sau, Ma Thiên mặt dày mày dạn mà không chịu rời Đi Cảnh tu sinh khí Cảnh công tử Ma giáo giáo chủ Ma Thiên đã ở mấy ngày trước đã chết Hiện tại ta cùng ma giáo không có bất luận cái gì quan hệ Ta chẳng qua là tiến đến ra thôn xem bệnh một cái bình thường người bệnh Ma trời biết chính mình võ công tu vi so cảnh tu hơi kém hơn một chút Nhưng hắn đã biết cảnh tu thân phận thật sự Chỉ bằng điểm này Hắn liền có nắm chắc có thể làm chính mình lưu lại nơi này Hừ, ngươi cho rằng thay đổi trương ra mặt, những cái đó. Tìm ngươi trả thù người liền người không đến ngươi khí vị sao. Ngươi thuộc về giang hồ, không thuộc về nơi này. Cảnh tu sẽ không làm ma thiên phá hư kế hoạch của chính mình. Cảnh công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ma giáo đích xác ở trên giang hồ gây thù chuốc oán vô số, nhưng phải bảo vệ một cái nho nhỏ lâm ra thôn, vẫn là dư giả. Tin tưởng Long Ngọc chủ nhân sẽ thực yêu cầu ma giáo trợ giúp. Mà không phải tiêu phí không cần thiết tinh lực cùng ma giáo là địch. Ma! Thiên nói như thế nào cũng là lệnh người giang hồ nghe tiếng sợ vỡ mật ma giáo giáo chủ. Chính là lại vô dụng. Ma giáo người nếu muốn đem giang hồ dảo đến trời đất u ám, kia cũng là có khả năng. ngươi ở uy hiếp ta. Cảnh tu trong tay ngân châm bị hắn nhẹ nhàng bắn ra liền chặt đứt. Hắn hiện tại đã không thể dùng sinh khí tới hình dung. Trên đời này không ai có thể uy hiếp hắn. Không! Cảnh công tử hiểu lầm, ta chỉ là ở thỉnh cầu ngươi, ngươi là ai với ta mà nói không quan. Trọng, nơi này có đối với ngươi rất quan trọng người, đồng dạng cũng có đối ta rất quan trọng người, hơn nữa ta sẽ không làm bất luật kẻ nào lại thương tổn các nàng, bao gồm ta chính mình. Ma thiên có năng lực lãnh ma giáo người cùng cảnh tu chống lại, nhưng là hắn lại không dám dễ dàng đắc tội cảnh tu sau lưng những người đó, ma giáo còn muốn ngàn năm vạn năm mà tồn tại đi xuống. Tốt nhất nhớ kỹ ngươi đã nói nói, đừng cho nơi này chọc phiền toái nếu không ma giáo mấy vạn, giáo chúng sẽ bồi ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Ma thiên nếu đã đoán ra thân phận của hắn, vậy thuyết minh chính mình không thế nào muốn gặp đến những người đó đã bắt đầu hành động, bọn họ thật đúng là cho rằng chính mình vẫn là lúc trước cái kia tiểu nam hải sao. Ngày hôm sau ở Khê Viên, Lâm Thanh Khê đồng dạng cũng cùng Tân Mạc Dương tiến hành rồi một hồi đối thoại. Hơn nữa từ Tân Mạc Dương ngắn gọn lời nói chung, nàng đã đoán được Tân Mạc Dương chính là hương như cái. Kia đã chết đi nhi tử, chỉ là không biết hắn vì cái gì không chết còn thành ninh vương gia nhi tử. Tân Mạc Dương, ngươi không thể lưu tại khê viên, hương như gì nếu là nhìn đến ngươi gương mặt này, sẽ chịu kích thích. Lâm thanh khê sốt ruột mà khuyên hắn nói, lần trước Tân Mạc Dương ở lâm gia thôn dưỡng thương, hắn vẫn luôn ngốc tại y quán, cũng không có đã tới khê viên. Mà hàn tiêu chỉ thấy quá hương như trước kia bức hoa huống chi hương như hiện tại còn hủy dung Cho nên Hàn tiêu liền tính ở khê viên gặp qua hương như hai mặt Cũng không biết nàng chính là tân mạc dương Mấy năm nay cực cực khổ khổ người muốn tìm Nhưng là hiện tại không giống nhau Tân mạc dương biết chính mình một lòng tìm kiếm mẹ ruột Còn có muội muội liền ở khê viên Nhưng hắn cùng ma thiên lại lớn lên rất giống Hương như nhìn đến hắn nhất định sẽ chịu kích thích Lâm thanh khê cùng mục thị thật vất vả ổn định thơm qua như tâm tình, không nghĩ bởi vì tân mạc dương lại làm. Nàng chịu kích thích, ta sẽ không làm nàng nhìn đến. Từ bốn tuổi năm ấy hắn liền muốn biết chính mình mẹ ruột ở đâu, hiện tại thật vất vả tìm được rồi, hắn muốn gặp nàng. Vậy ngươi cũng không thể ở khê viên ở lại, ta biết ngươi tưởng cùng hương như gì tương nhận, nhưng không vội với nhất thời, nếu không ta làm ta nương cùng hương như gì nói chuyện. Chờ nàng có thể tiếp thu một chút, ngươi tái xuất hiện. Mẫu tử tương nhận cố nhiên hảo, nhưng đại hỷ đại bi đồng dạng sẽ làm. Nhân tinh thần tan vỡ, Lâm Thanh Khê vẫn là cảm thấy ổn thỏa một ít tương đối hảo. Hảo, hiện tại liền nói, hắn đợi 10 năm, chờ đến chính là ngày này. Kia hành, ngươi trước nói cho ta năm đó ngươi vì cái gì không chết, còn bị đưa đi ninh vương phủ. Lâm Thanh Khê tưởng biết nhiều hơn một ít năm đó sự tình. Ta mẫu phi nói, năm đó có cái điên hòa thượng đem ta ôm tới rồi ninh vương phủ, đối ta phụ vương. Mẫu phi nói, ta là bọn họ mệnh trung nhi tử, làm cho bọn họ hảo hảo. Giáo dưỡng ta, tân mạc dương nhàn nhạt, nhạt mà nói, vậy ngươi lại là như thế nào biết chính mình thân thế? Điên hòa thượng, như thế nào lại là điên hòa thượng? Lâm Thanh Khê lại ngay sau đó hỏi, bốn tuổi năm ấy ta ở vương phủ hậu viện cứu một cái lão nhân. Hắn nói chính mình là ma giáo giáo chủ, bị chính mình đổ để phản bội, lúc sau hắn đem một thân võ công đều truyền cho ta. Trước khi chết, hắn nói cho ta, ta là hắn đổ đề nhi tử, người kia chẳng những muốn giết ta, còn giết. Ta mẹ ruột cả nhà, lại còn có ở khắp nơi đuổi giết đã chạy trốn mẹ ruột. Tân Mạc Dương lần đầu tiên nghe nói chính mình thân thế khi, hắn đương nhiên không thể tin chính mình cái này vương gia thế tử sẽ là đại phôi Đảng nhi tử. Chính là sau lại hắn toàn bộ chứng thực những lời này, cho nên hắn đối ma thiên tử nhỏ liền có tận xương hận ý. Tân Mạc Dương, ngươi đừng nói nữa, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm ta nương còn có hương như gì? Lâm Thanh Khê vô phát tưởng tượng năm. Đó Tân Mạc Dương đã trải qua cái gì? Hắn là như vậy kiêu ngạo một người, nhưng là chính mình thân thế lại làm hắn thống khổ không thôi. Hắn có lẽ càng hy vọng chính mình là ninh vương gia thân sinh nhi tử đi. Lâm Thanh khê một hơi chạy tơi tổ chạch, trong viện có mấy cái trong thôn nữ nhân đang ngồi ở giường ván gỗ thượng, một bên nạp đế dày, một bên cùng hương như trò chuyện thiên. Khê nha đầu, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, phía sau có cậu truy ngươi à? Nhìn Lâm Thanh, khê chạy một đầu hãn, mục thị có chút trách cứ mà nói. Nương, không cậu truy ta, không có, ha ha. Lâm Thanh khê đại thở phì phò nói. Vậy ngươi đây là làm sao vậy? Mục thị xoay mặt lại cười hỏi. Ta chính là vừa rồi ở y quán nghe được một cái rất êm tai chuyện xưa, cảm thấy thực cảm động, cho nên muốn chạy nhanh chạy về tới giảng cấp nương nghe. Lâm thanh khê cười ở hương như cùng hoài thị bên người ngồi xuống. Là cái gì dễ nghe chuyện xưa? Khê nha đầu, nói đến nghe một chút. Cùng nhau nói chuyện phía mấy người phụ nhân đều cười làm lâm thanh khê nói một chút. Chuyện xưa nói chính là bầu trời một cái tiên nữ yêu thế gian một cái nam tử, còn sinh hạ một cái nhi tử, nhưng là thần tiên là không thể cùng phàm nhân yêu nhau, vì thế tiên nữ đã bị đẻ ở chân núi bị phạt. Con trai của nàng lớn lên lúc sau, vì cứu ra mẫu thân chăm học khổ luyện, trải qua chắc trở tìm được rồi thần dìu, sau đó phá núi cứu ra chính mình mẫu thân, cuối cùng cùng mẫu. Thân đoàn viên chuyện xưa Lâm Thanh Khê chậm rãi nói Mẫu tử đoàn viên Thật là hảo nha, tuy rằng Lâm Thanh Khê nói được đơn giản, nhưng là mọi người cũng đều thích loại này đại đoàn viên kết cục, càng vì kia đối mẫu tử cảm thấy may mắn. Còn có một cái chuyện xưa đâu, ở thật lâu phía trước, có một nữ nhân hải tử bị người xấu đoạt đi rồi, nàng tận mắt nhìn thấy đến nhi tử bị người xấu giết chết, vì thế thương tâm muốn chết mà khắp nơi lưu lạc, kỳ thật cái kia chết căn bản. Không phải con trai của nàng... Con trai của nàng bị một cái điên hòa thượng cấp cứu, còn đưa đến một cái người trong sạch đi dưỡng. Sau lại, con trai của nàng trưởng thành, đã biết chính mình thân thế, liền đi tìm chính mình mẹ ruột, suốt tìm 10 năm mới tìm được, chính là, Lâm Thanh Khê cố ý chưa nói xong. Chính là cái gì? Mọi người đều hỏi. Chính là cái này đương nương sinh bệnh, ta sợ nàng không tin người kia là con trai của nàng, cũng sợ nàng quá kích động. Nói, Xong, Lâm Thanh Khê yên lặng nhìn Hương Như, ngay từ đầu, Lâm Thanh Khê kể chuyện xưa thời điểm, Hương Như nghe được không phải như vậy dụng tâm, chính là nghe được mẫu tử đoàn viên không cấm liền nghĩ tới chính mình hài tử, lại sau lại, nàng nghe được Lâm Thanh Khê lời nói điên hòa thượng cùng cái kia chuyện xưa, còn có Lâm Thanh Khê xem ánh mắt của nàng, này hết thảy tựa hồ đều ở biểu thị cái gì. Khê Nhi, ngươi ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hương nhứ đôi tay không Cầm nắm chặt chính mình ống tay áo áo Hương như gì Nếu ngươi chính là đứa bé kia nương đâu Lâm thanh khê mềm nhẹ hỏi Ta ta Hương như nói không ra lời Không có khả năng Sao có thể Nàng hài tử mười mấy năm trước cũng đã đã chết Hương như gì Ngươi đừng kích động Cũng đừng hoài nghi Con của ngươi hiện tại liền ở khê viên Hắn không có chết Hắn sống được hảo hảo Lâm thanh khê chậm rãi nói Thật thật sự Hương như nước mắt đột nhiên liền quần quần rơi xuống. Nếu đây là mộng, kia làm nàng vĩnh viễn đều không cần tỉnh. Là thật sự, đúng lúc này, tân mạc dương thanh âm xuất hiện ở mấy người phía sau, như cũ như vậy lánh lánh đạm đạm, nhưng chỉ có chính hắn minh bạch, lúc này hắn trong lòng có bao nhiêu kích động. Hương như đã từng cho rằng nàng đem chính mình đời này nước mắt đều lưu quang, chính là nhìn thấy như cũ sống trên đời nhi tử. Nàng nước mắt tựa hồ theo lao nhanh máu không ngừng ra bên ngoài trào ra, buồn hẳn là thế gian. Vui vẻ nhất một việc, nàng lại chỉ nghĩ khóc. Tân Mạc Dương từ bốn tuổi thời điểm bắt đầu cũng đã sẽ không khóc, cơ hồ liền chính hắn đều đã quên hắn còn có một đôi sẽ rơi lệ đôi mắt. Chỉ là hắn nước mắt chỉ có một viên, theo lạnh lùng khuôn mặt lặng yên rơi xuống, nhanh chóng mà biến mất ở chính mình mẫu thân đầu vai. Một cái khóc đến ruột gan đứt từng khúc mẫu thân, một cái giống cứng rắn thạch đầu giống nhau bị ôm nhi tử, vành mắt đều đỏ người đứng xem lâm thanh khê tổng. Cảm thấy như vậy tương phùng trường hợp lệnh người động dung lại hỗn loạn tiếc hận. Thấy như vậy một màn còn có ma thiên cùng cảnh tu, chỉ là dịch dung lúc sau ma thiên mặc dù trong lòng đồng dạng kích động, hắn cũng không dám có bất luận cái gì tỏ vẻ, bởi vì mẫu tử chia lìa mười mấy năm bi kịch là hắn tạo thành. Hắn vô pháp đúng lý hợp tình mà đứng ở bọn họ trước mặt. Mẫu tử tương phùng động lòng người trường hợp cũng lệnh cảnh tu nhớ tới phương xa mẫu thân, không biết nàng. Có phải hay không chính nhẹ y Ngọc Lan tưởng niệm chính mình cái này có chút tùy hứng nhi tử. Hương như nhìn thấy tân Mạc Dương vẫn là thực kích động, thiếu chút nữa liền ngất qua đi. May mắn cảnh tu đã sớm tính chờ một bên, uy nàng ăn xong một viên yên ổn tâm thần thuốc viên. Mục thị. Hoài thị còn có trong viện nữ nhân đều đi theo cảm động mà rơi lệ. Các nàng một bên khuyên hương Như, một bên đem mẫu tử hai người đều kéo vào trong phòng. Vệ huyền tử Vân Châu trở về lúc sau. Lâm Thanh Khê nói cho hắn hương Như cùng Tân Mạc Dương quan hệ. Sự thật này cũng làm vệ huyền dòi nhảy dựng. Hắn cũng không nghĩ tới đường đường ngô quốc ninh vương thế tử sẽ có như vậy ly kỳ thân thế. Khê Nhi, Kinh Thành gửi thư, nói là cửa hàng giày cùng chiều ủng bán thật sự mau. Chính là trong cung đều đã bắt đầu có người ở hỏi thăm đế giày giày vải sự tình Trong thôn hiện tại làm được giày căn bản không đủ một ngày bán đến Vệ huyền đã đem kinh thành giày y phô giá cả Hướng lên trên đề cao rất nhiều Nhưng là đế giày giày vải thanh danh chuyển đến quá nhanh Bên này mấy xe ngựa giày mới vừa bắt được kinh thành Bên kia vừa đến kinh thành thực mau đã bị tranh mua không còn Vệ huyền ca Này đế giày giày vải muốn một châm một châm mà nạp ra tới Căn bản không phải sốt ruột sự tình, vì nay chi kế, chỉ có thể mở rộng sinh sản nhiều tìm một ít người tới đóng đế giày. Lâm Thanh Khê nói, mấy ngày nay Lâm ra thôn nữ nhân vì đuổi làm giày tiến. Độ, trên cơ bản giày mặt đều đã không phùng, trực tiếp đem đế giày đế giày vận chuyển đến Kinh Thành đi bán, nhưng mặc dù như vậy, đế giày tới rồi Kinh Thành cũng là thực mau bị đoạt không. Vệ huyền đã từng đã nói với Lâm Thanh Khê, Sở quốc Kinh Thành không dưới 70 vạn người hà môn phú hộ liền có hơn 20 vạn người Này 2 tháng tới đế giày dày tổng cộng mới hướng Kinh Thành đưa đi không đến 2.000 ngàn song chênh lệch vẫn là quá lớn Ta đã làm đêm ảnh tìm được rất Nhiều nữ hồng cực hảo tú nương Quá 2 ngày liền sẽ đem các nàng đưa đến lâm gia thôn Ngươi yên tâm Những người này đều là trải qua nghiêm khắc chọn lựa ra tới Hơn nữa đều ký xuống văn tự bán đức Về sau các nàng chính là người của ngươi Ngươi lớn mật dùng các nàng là được Vệ huyền mấy năm nay tự thân thế lực phát triển thực mau Thuộc hà nhưng dùng người cũng nhiều lên Hắn đã chuẩn bị đem kinh thành cửa hàng mở rộng gấp đôi Hiện tại chỉ là đế giày đều cung ứng không Thượng, càng đừng nói những cái đó tiểu hài tử giày cùng quần áo Vệ huyền ca, chính là ngươi lại tìm một ít tú nương lại đây Vẫn là không đủ dùng Ta có một cái ý tưởng Ta tính toán ở lâm gia thôn khai một cái giày vải chế tạo xưởng. Sau đó tuyển nhận phụ cận một ít trong thôn việc may và tốt nữ công, làm các nàng tới làm đế giày dày vải. Đương nhiên, chủ yếu trình tự làm việc vẫn là từ chúng ta người một nhà tới làm, các nàng chỉ cần đóng đế giày là được. Lâm Thanh Khê Ngay từ đầu cũng không có cái này ý tưởng, chỉ là gần nhất mấy ngày nay tới trong thôn tìm Lâm Nhân Nghĩa cùng Lâm Viễn Sơn người đều rất nhiều. Lâm ra thôn thôn dân nhật tử biến hảo, nhưng chung quanh thôn xóm vẫn là khổ không cơm ăn. Này cậu tới cửa người tự nhiên liền nhiều lên, khê nhi, chuyện này chính ngươi làm chủ liền có thể, hơn nữa kinh thành dày vải giá cả ta đã để cao rất nhiều, ngươi đã từng tự cấp ta tin chung nói qua, muốn hậu đái chính mình phía dưới người. Ta tính toán bắt tay công phí lại cấp cao một ít, ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp. Vệ huyền tuy không giống dư vì như vậy giỏi về kinh thương, nhưng hắn đồng dạng hiểu được một ít kinh thương chi đạo, huống chi. Hắn cũng không nghĩ Lâm Thanh Khê đến lúc đó khó làm người, nếu đế giày cùng giày giá cả đều hướng lên trên đề ra không ít, này thủ công phí tự nhiên cũng muốn đề một ít. Lâm Thanh Khê suy nghĩ một chút nói, vệ huyền ca, thủ công phí sự tình trước không vội, chờ. Ta xác định đem nhà máy làm xuống dưới lúc sau, lại thống nhất chế định tiền công tiêu chuẩn, bất quá này nhà máy không thể lấy tên của ta, muốn lấy ngươi chi danh. Ta minh bạch, ngươi buông tay đi làm đi. Sở hữu phải dùng đến tiền cùng bố, tuyến chi vật đều từ ta tới làm, ngươi liền phụ trách tới tìm người đi. Vệ huyền nói, tìm người sự tình ta tới còn không được, ngươi muốn đích thân đi tìm ta ông nội, bà nội còn có tộc trưởng đi hỗ trợ, này làng trên xóm dưới người bọn. Họ đều quen thuộc, cũng biết người nào nhưng dùng, người nào không thể dùng, còn có, ta sẽ viết một cái tiêu chuẩn còn có chương trình cho ngươi, ngươi làm ta ông nội bọn họ tìm người thời điểm. Liền dựa theo cái này tiêu chuẩn tới tìm Lâm Thanh Khê nhiều nhất Cũng liền nhận thức trong thôn một ít người Tìm người loại chuyện này Vẫn là muốn Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Nhân Nghĩa Bọn họ tới làm Hai ngày sau Lâm Thanh Khê liền lưu tại Khê Viên Viết nàng làm giày vải nhà xưởng cụ Thể chương trình Còn có hợp xưởng công nhân yêu cầu từ từ Viết xong lúc sau Nàng liền đưa cho vệ huyền Lúc sau vệ huyền liền đi tìm Lâm Viễn Sơn Cùng Lâm Nhân Nghĩa hỗ trợ Từ cùng Tân Mạc Dương mẫu tử đoàn tụ, Hương Nhứ tựa như thay đổi một người, tinh thần cũng hảo rất nhiều. Tuy nói Tân Mạc Dương đối người vẫn là lạnh như băng, nhưng là ở Hương Nhứ cùng đồng xanh trước mặt, hắn trên mặt Tổng hội hiện lên một tia ấm áp. Ma Thiên Như cũ ăn vào ý quán, hiện tại Tân Mạc. Dương còn không có phát hiện thân phận thật của hắn, chủ yếu là Tân Mạc Dương cơ hồ không tới ý quán, mà hắn cũng không ra ý quán đều là xuyên thấu qua y quán môn hướng khê viên bên kia si ngốc mà nhìn lại. Lâm gia thôn muốn làm dày vải nhà xưởng sự tình, Lâm nhân nghĩa cùng Lâm viễn sơn bọn họ không dám đem tin tức ra bên ngoài tán, chủ yếu là Lâm thanh khê cùng vệ huyền cấp trong xưởng công nhân định tiền lương quá cao, bọn họ sợ vừa nói đi ra ngoài, này Lâm gia thôn dây, lát gian liền sẽ kín người hết chỗ, đến lúc đó trừ bỏ cấp chính mình thêm phiền toái còn không nhất định có thể làm sự tình tốt, Hôm nay trạng vạn, Mục Thị, Diệp Thị đang định cấp người trong nhà làm cơm chiều, đã có mấy cái người trong thôn kết bạn đi vào các nàng ra, có hỗ trợ nấu cơm, có hỗ trợ xem tiểu hài tử, tóm lại thực náo nhiệt. Tuy rằng Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Hải đều ở Vân Châu Phủ Thành vội vàng, Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa ra biển lúc sau cũng không. Có gì tin tức, nhưng nhà họ Lâm mỗi lần ăn cơm thời điểm, người chẳng nhưng không thấy giảm bớt, còn càng ngày càng nhiều. Hoài thị cùng nàng đại nha hoàn hà dung chủ tiến vào lúc sau, vệ huyền cũng ở tiến vào. lúc sau tân mạc dương cùng hắn sau lại xuất hiện thị vệ đồng ưng cũng ở tiến vào. vì cùng nhi tử ở bên nhau, hương như cùng đồng xanh cũng từ khê viên dọn ra tới chủ vào nhà họ lâm tổ trạch. cảnh tu mang theo vân thật cũng là mỗi ngày cơm điểm tới báo danh, cho nên mỗi lần ăn cơm đều phải làm hai đại cái bàn. cũng may nhà họ lâm tổ trạch trải qua sửa chữa lại lúc sau. Phía trước phía sau bốn cái nông dân cá thể ra viện một cái đại chủ viện, người cũng đủ có chỗ ở hà chính là nấu cơm trừ bỏ diệp thị, mục thị, còn có hạ dung, hương như các nàng hỗ trợ, đảo cũng không chê mệt. Nhà họ Lâm bàn ăn trải qua Lâm Thanh Khê tham dự cùng với Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh một cải tiến, hai cái vòng tròn lớn bàn gỗ cũng có thể biến thành tương. Liên bàn dài, ăn cơm thời điểm đương bàn ăn, còn có thể đương Lâm thời, hội nghị bàn. Nhàn dỗi thời điểm còn có thể phơi cách bối. Cho nên hôm nay buổi tối cơm nước xong, sư lực đại hải đồng cùng xanh nước biển liền đem hai trương bàn tròn đua thành một cái siêu trường bàn dài. Hơn nữa hai bên đều mang lên băng ghế, trên bàn còn bãi nước trà cùng một ít trên núi trích đến ra trái cây. Chỉ chốt lát sau, cái bàn hai bên liền ngồi đầy các nam nhân, mà các nữ nhân một bên nào Đế giải cười nói, một bên đùa với đồng xanh cùng mấy cái trong thôn tiểu hải tử. Cảnh tu, vệ huyền cùng tân Mạc Dương cũng bị lâm nhân nghĩa thỉnh tới rồi trước bàn ngồi xuống, tuy nói bọn họ muốn nói chính là lâm gia thôn cùng lâm thị nhất tộc sự tình, nhưng là bọn họ ba cái đều là nhà họ lâm khách nhân cùng lâm thanh khê tín nhiệm nhất người. Hơn nữa, cảnh tu cùng vệ huyền lại đối trong thôn có rất lớn công hiến, tân Mạc Dương cũng thoạt nhìn giống thân phận cao quý người, cho nên lâm nhân nghĩa đều không có chậm chế, đem ba người cũng trở thành nửa cái trong tộc người, lại nói. Này cũng không tính cái gì trong tộc đại hội, chính là người trong thôn ở bên nhau tâm sự cười cười. Tộc trưởng, ta như thế nào nghe nói chúng ta thôn muốn làm giày vải sưởng, ngài cùng viễn sơn thúc mấy ngày nay liền ở vội chuyện này. Lâm trưởng thắng cười nói, không sai, này nhà sưởng chính là khê nha đầu sư huynh vệ công tử muốn làm được, chúng ta trong thôn nữ. Nhân làm được giày vải ở kinh thành thực được hoan nghênh. Nghe nói những cái đó quan gia thái thái cùng tiểu thư đều cước muốn đế giày dày theo đâu. Lâm nhân nghĩa trên mặt đều là ý cười. Bởi vì tin tức bế tắc, tuy rằng Vân Châu còn không có bao nhiêu người chân chính nghe nói lâm gia thôn đế dày giày, giày vải. Nhưng ở Kinh Thành, lâm gia thôn giày vải đã sớm nổi danh. Tập trưởng, ngài nói nhà xưởng chúng ta thôn nam nhân có thể đi vào thủ công sao. Lâm trưởng thắng đùa, nghịch hảo chính mình vài mẫu đất. Nhàn rỗi xuống dưới thời gian liền nhiều Hắn cũng tưởng tránh điểm tiền trợ cấp gia dụng Trường Thắng ca Kia làm đế giày đều là nữ nhân ra làm sống Ngươi xem náo nhiệt gì Ha ha Một cái thôn dân treo gheo mà nhìn Lâm Trường Thắng nói Ai nói nữ nhân làm sống liền dùng không đến nam nhân Kia nữ nhân sức lực có thể có nam nhân đại Nếu là khai nhà máy Không được muốn nam nhân hỗ trợ dọn đồ vật nha Lâm Trường Thắng không phục mà Nói Hải tử cha hắn, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì, hảo hảo dựa theo tộc trưởng nói loại hảo nhà ta kia vài mẫu đất, kiếm tiền sự tình giao cho ta là đến nơi. Lâm trưởng thắng thê tử hạ thị tà liếc mắt một cái chính mình trưởng phu nói. Ha ha ha, xem ra chẳng những là trưởng thắng tẩu tử đương ra, trưởng thắng ca, về sau dưỡng ra cũng muốn dựa tẩu tử, ha ha. Vừa rồi thôn dân tiếp tục diễu cợt trưởng thắng nói. Đi đi đi. Dưỡng ra gì thời điểm đều là nam nhân việc. Ngươi bỏ được làm ngươi tức phụ bị liên lụy, ta còn không bỏ được làm ta tức phụ mệt đâu. Hải tử hắn nương, ngàn vạn đừng mệt a Lâm trưởng thắng cô ý đối với hạ thị ôn nhu mà nói, dẫn tới một sân người đều nở nụ cười. Hạ thị lập tức mặt liền đỏ, trượng phu lần đầu tiên làm cho nhiều người như vậy mặt cùng nàng ve vãn đánh yêu, nàng thật phần ngượng ngùng, chỉ phải ngượng mà mắng, ngươi này hỗn đản. Nói cái gì mê sảng đâu Có mệt hay không đến không cần ngươi quản Ta là Ngươi nam nhân Ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi Đế giày đừng nạp Buổi tối ta cho ngươi đấm đấm lưng Lâm trường thắng càng hăng hái Lâm trường thắng nguyên bản chính là một cái Ai nói ái cười mê chơi ái nháo người Tuy nói đều có vài cái hài tử Nhưng hắn cùng hạ thị cảm tình Vẫn luôn phi thường hào Hắn cũng đích xác thực đau lòng chính mình thê tử Mấy ngày này vì đóng đế giày Nàng không thiếu mệt đôi mắt, đôi tay cũng má ra huyết phao. Ha ha A, hạ đại tẩu, trường thắng. Đại ca đối với ngươi cũng thật hảo, chúng ta nhưng đều hâm mộ được ngay nột. Mục thị cười đối mặt càng hồng hạ thị chế nhạo nói. Hải tử hắn nương, ngươi đừng hâm mộ, buổi tối ta cũng cho ngươi đấm lưng. Ngồi ở lâm trường thắng bên cạnh lâm Trung Quốc vừa quay đầu lại dùng thật phần đứng đắn mà ngữ khí đối mục thị nói. Trong viện nháy mắt an tính vài giây, sau đó đột nhiên bộc phát ra lớn hơn nữa tiếng cười, mọi người lại bắt đầu diễu cợt khởi lâm Trung Quốc cùng mục thị. Tới, chính là lâm thanh khê đều nhìn không được ôm bụng cười, nàng kia thành thật trung hậu cha khi nào học được trước mặt mọi người đối nàng nương nói như vậy ngọt ngào nói. Nhìn mau cười ra nước mắt lâm thanh khê, cảnh tu, vệ huyền cùng tân mạc dương ánh mắt đều đổi đổi, không biết vì sao. Bọn họ đột nhiên đều hâm mộ khởi như vậy bình phàm mà ấm áp sinh hoạt. Ở bọn họ từng người đã từng nhân sinh trải qua chung, chưa từng có thể hội quá loại này tiểu nhân vật chuyện nhà. Cùng bình thường nông ra, ve ván đánh yêu. Thím, này nhà xưởng muốn tuyển nhận mặt khác nữ công đều có gì yêu cầu, ta muội tử cũng là cái có khả năng người, ngài xem, có thể hay không nhận lấy nàng. Nói dỡn trong chốc lát lúc sau, mọi người đều bắt đầu thảo luận khởi nhà xưởng sự tình. Hạ thị liền hỏi Diệp Thị tuyển nhận nữ công sự tình. Vừa rồi ngươi viễn sơn thúc không phải nói sao, chỉ cần thành thật bổn Phật, nữ hồng hào, thông qua khảo hạch là có thể tới đi làm. Này, khảo hạch, hai chữ vẫn là Lâm Thanh Khê nói cho Diệp Thị, hơn nữa vệ huyền cùng Lâm Thanh Khê đều làm nàng cấp chấn cửa ải, đến lúc đó nàng chuẩn bị cùng trong thôn mấy cái đóng đế dày tốt nhất lão tỉ muội cùng nhau tới khảo giáo những người đó nữ hồng. Ta ngày mai liền đi tìm ta muội tử đi. Ta hai cái cháu ngoại gái cũng đều là có khả năng người, đến lúc đó mang về tới cùng nhau cấp thím ngài quá xem qua. Hạ thị các nàng đều là diệp thị dạy ra, nữ đổ đệ, hiện giờ từ. Lúc cách bối đến áp đế dạy các nàng các đều là năng thủ. Hành, bất quá ngươi muội tử ra ly chúng ta thôn xa sao. Khê nha đầu nói, đến lúc đó muốn mỗi ngày tới ta thôn đi làm, quá xa nói nhưng không hảo trở về. Diệp Thị cũng biết từ khi giày vải nhà xưởng tiền công người trong thôn biết lúc sau, các nữ nhân đều nghi giúp giúp nhà mẹ đẻ người, cho nên trong tối ngoài sáng cầu nàng người cũng không ít, đều muốn cho Diệp Thị cùng Lâm Viễn Sơn nói nói, làm các nàng nhà mẹ đẻ tỉ muội hoặc là tẩu tử để muội tơi nhà xưởng đi làm. Bà nội chỉ cần hạ đại nương tìm người khảo hạch đủ tư cách, rời nhà xa là có thể ở nhà xưởng miễn phí ở lại, chỉ cần tự mang quần áo có thể. Chính là các nàng trượng phu cũng có thể tới nhà xưởng đi làm, hoặc là đương đứa ở hỗ trợ khai hoang trồng trọt cũng đúng, hơn nữa thượng 5 ngày nghỉ tức 2 ngày, nếu là 2 ngày này nguyện ý tăng ca nói, còn có thêm vào tăng ca phí. Lâm Thanh Khê đã sớm tính toán hảo, nàng muốn ở nhà máy cái mấy gian nữ công nhân viên chức ký túp xá cùng nam công nhân viên chức ký túp xá thực hành 5 ngày công tác chế cuối tuần tăng ca còn có tăng ca phí này đó hiện đại quản lý chế độ phóng tới cổ đại chính là đốt đèn lồng không chỗ tìm chuyện tốt vệ công tử ngươi làm như vậy sinh ý nói không phải sẽ lỗ vốn sao trên đời này thủ công như thế nào còn sẽ có tăng ca phí lâm trưởng thắng thập phần khó hiểu mà nói đối với phí chính là bạc cái này khái niệm hắn cùng người trong thôn giống nhau đều là từ thủ công phí cái này từ biết đến lỗ vốn tự nhiên sẽ không Chỉ cần đế giày giày hảo, lại không có nhà khác bán loại này giày, ta cửa hàng liền sẽ không đóng cửa. Khê Nhi nói, đương trưởng quầy đối thủ công sư phó tốt một chút, đại gia làm việc tính tích cực cũng cao một ít, mới có thể vì ta cái này trưởng quầy nhiều kiếm một ít bạc. Vệ huyền cười nói, hắn tự nhiên sẽ không có hại, tuy rằng hắn trả giá thủ công phí cùng tăng. Ca phí là xưa nay chưa từng có, nhưng hắn một đôi giày kiếm được bạc chính là phiên rất nhiều lần. Như thế một vốn bốn lời chuyện tốt, hắn cái này không thế nào sẽ kiếm tiền người cậu mà không được. Khê nha đầu, chủ ý này đều là ngươi ra. Lâm trưởng thắng xoay người hỏi. Lâm thanh khê cười hắc hắc, nói, trường thắng bá, ta chính là tùy ý vừa nói, chúng ta đều vất vả như vậy mà làm dày. Sư huynh tự nhiên muốn nhiều cho đại gia một ít tiền công, bằng không chúng ta liền tìm. Nhà khác hợp tác đi. Khê nha đầu, không thể nói bậy. Chúng ta những người này đều là cùng vệ công tử ký kết khế ước công văn, lâm thị nhất tộc người tuyệt không sẽ thất tín bội nghĩa. Lâm nhân nghĩa trịnh trọng mà nói, lâm gia thôn làm ra đế dày dày cấp thủ công phí trừ bỏ trong thôn người một nhà, người ngoài căn bản không biết là nhiều ít, chính là những cái đó trăm phương nhìn kế nghĩ đến học hàng theo Hồ Nam, cũng đều bị người trong thôn cấp đuổi đi, vì thế không ít. Thôn dân đều đắc tội thân cận người, đặc biệt là trong thôn nữ nhân, Lần này tổ chức giày vải nhà xưởng Lâm nhân nghĩa từ trong lòng cảm kích vệ huyền cùng Lâm Thanh Khê, bởi vì đây đúng là trong thôn nữ nhân tu bổ chính mình cùng nhà mẹ đẻ quan hệ một cái cơ hội, gần chỉ nạp một đôi thành nhân đế giày liền có 30 văn, một đôi hài tử đế giày là 10 văn đến 20 văn không đợi, mà trong thôn một nữ nhân một ngày ít nhất có thể nạp 3-4 song đế giày đế giày, đây chính là không ít tiền nha, tộc trưởng ông nội, ta chính là nói chơi. Bằng ta cùng sư huynh quan hệ, ta cũng sẽ không hố hắn, ha ha. Lâm Thanh Khê chạy nhanh cười nói. Ta biết Khê Nhi sẽ không, cửa hàng nếu là không có Khê Nhi cùng các vị hương thân hỗ trợ, chỉ sợ ta căn bản là tổ chức không đứng dậy. Tộc trưởng, về sau nhà xưởng sự tình ta sẽ toàn quyền giao cho Khê Nhi tới xử lý. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là rất có chú ý, ta tin tưởng nàng sẽ so với ta làm được càng tốt. Vệ huyền nguyên tính toán vẫn luôn lưu tại lâm gia thôn cùng lâm thanh khê ở bên nhau, nhưng là kinh thành bởi vì tự thự sự tình sợ là lại phải có biến hóa, hắn cần thiết hồi kinh mới có thể. Vệ huyền đem làm nhà máy như vậy một chuyện lớn không giao cho người khác mà là giao cho lâm thanh khê, đại gia trong lòng đều có chút nghi hoặc, tuy rằng lâm thanh khê mấy năm nay đích xác biểu hiện đến không giống một cái nông gia nữ hài, nhưng nàng có thể khởi động cái này đại sạp. Sao? Huyền nhi? Ngươi cứ yên tâm đi, ông nội sẽ giúp đỡ khê nha đầu. Lâm Viễn Sơn đã biết vệ huyền phải rời khỏi sự tình. Hơn nữa vệ huyền cũng đem giày vải nhà xưởng muốn giao cho Lâm Thanh Khê sự tình cùng hắn nói qua. Lúc này đây hắn thực duy trì vệ huyền. Vệ huyền ca, ta còn có chính mình sự tình muốn vội. Nhà máy sự tình ngươi vẫn là giao cho tộc trưởng ông nội cùng ta ông nội đi. Hai cái trưởng bối đều ở, Lâm Thanh Khê cảm thấy chính mình cái này tiểu nha đầu vẫn là mặc kệ tuyệt vời. khê nha đầu, nếu đây là ngươi sư huynh nhà máy, lại là ngươi ở sau lưng bày mưu tính kế, tập trưởng ông nội cũng duy trì ngươi tới quản lý cái này nhà máy, ngươi những cái đó mà không cần nhọc lòng. hôm nào ta làm tập nhân giúp ngươi cùng nhau loại trồng trọt thủ công hai không lầm, đây là lâm nhân nghĩa có thể nghĩ đến đẹp cả đôi đàng biện pháp. tập trưởng ông nội, ta lâm thanh khê còn tính toán chậm lại, nàng kia tân khai khẩn ra tới mấy ngàn mẫu. Đất còn không có loại thượng đồ vật đâu. Khê nha đầu, ngươi cũng đừng chối từ, Ông nội ta giúp ngươi đi trồng trọt. Hách A ra cũng ở một bên nói, Khê nha đầu, này dày vải nhà xưởng sự tình, Ngươi liền giúp đỡ huyền nhi khai đi, Có bà nội còn có ngươi nương giúp đỡ ngươi đâu, Yên tâm đi. Diệp thì ý tưởng cùng Lâm Viễn Sơn giống nhau, Lâm Thanh khê đầu óc sống, Chú ý nhiều, đừng nhìn nàng người tiểu, Ngày này sau quản lý nhà xưởng sự tình, Phóng nhãn toàn bộ Lâm Gia Thôn, cũng chỉ có nàng nhất thích hợp. Tộc trưởng, Hách A Gia, Lâm Viễn Sơn cùng Diệp Thị đều nói duy trì Lâm Thanh Khê thay thế vệ huyền trưởng quản Lâm Gia Thôn sắp muốn tổ chức giày vài nhà xưởng Mặt khác thôn dân cũng đều không có gì dị nghị, cho dù có nghi hoặc cũng thả xuống dưới, ai quản lý không quan trọng, chỉ cần có thể có tiền kiếm là được lại nói nhà họ Lâm như vậy sẽ vì thôn dân cùng tộc nhân suy nghĩ, Lâm Thanh Khê tới quản lý khả năng sẽ càng tốt một ít. Cuối cùng, Lâm Thanh Khê chỉ phải trước mặt mọi người đáp ứng xuống dưới đảm nhiệm Lâm Gia thôn rải vải nhà xưởng, đại lý xưởng trưởng, vệ Huyền cái này chân chính xưởng trưởng, ngày hôm sau liền khoái mã trở về kinh thành. Trước khi đi, vệ Huyền đơn độc ở khê viên tìm được Lâm Thanh Khê, sau đó đối nàng nói, "Khê Nhi, chờ ta." Ta thực mau trở về tới, về sau không bao giờ sẽ làm ngươi như vậy mệt mỏi. Vệ huyền ca, ta không có việc gì, ta người này trời sinh chính là lao lực mệnh, Lại nói ngươi cho ta cái này, đại lý sưởng trưởng, chỗ tốt cũng không ít, ta chính là mệt cũng thực vui vẻ. Nhưng thật ra ngươi, như vậy tơi tơi lui lui mà buôn bá, đừng đem thân thể của mình mệt muốn chết rồi. Ta nơi này có cảnh tu cho ta bổ thân hoàn, ngươi cầm. Lâm Thanh Khê đem trong lòng ngược một cái bình nhỏ đưa cho vệ huyền, nhưng là vệ huyền không có muốn. Khê Nhi, ta không cần bổ thân hoàn, chính ngươi cầm đi. Thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì ta thỉnh cầu. Ngươi cũng sẽ không vì nông trang, tử lầu còn có giày y phô sự tình như vậy lo lắng cố sức, vàng bạc chi vật cũng không thể đền bù lòng ta ấy náy. Khê Nhi, ngươi lại chờ một chút ta, chờ ta xử lý tốt kinh thành sự tình. Ta nhất định sẽ lưu lại nơi này. Vệ huyền trong lòng có quá nhiều bất đắc dĩ cùng bất đắc dĩ cử chỉ. Hắn biết, chính mình lúc này rời đi Lâm ra thôn. Không thể nghi ngờ với cho cảnh tu còn có tân Mạc Dương cùng Lâm Thanh Khê bồi dưỡng cảm tình cơ hội. Nhưng, là hắn lại không thể không rời đi. Lúc này hắn không thể không bỏ xuống tư tình nhi nữ đi làm đối chính mình tới nói càng chuyện quan trọng. Vệ huyền ca, không có việc gì. Ngươi không lưu lại nơi này ta cũng có thể giúp ngươi đem nhà máy làm tốt, ngươi an tâm đi làm chính mình sự tình đi. Lâm thanh khê tránh đi vệ huyền chuyên chú ánh mắt, hắn xem nàng cái loại này ánh mắt quá quen thuộc, cùng cảnh tu, tân mạc dương giống nhau, chỉ là đời trước cũng có cái nam nhân như vậy. Xem qua nàng, nhưng cuối cùng lại phản bội nàng, đem nàng thiệt tình hung hăng mà xé lạn ném vào nước bùn. Hảo, ta tin tưởng khê nhi ngươi có thể làm được càng tốt, Lâm Thanh Khê làng tránh ánh mắt làm vệ huyền có một ít bị thương, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch. Lâm Thanh Khê không ngừng là giả ngu ở làng tránh hắn, đồng dạng cũng ở làng tránh cảnh tu cùng Tân Mạc Dương. Ở Lâm Thanh Khê nơi này, bọn họ ba cái khởi điểm đều là giống nhau. Vệ huyền rời đi không bao lâu. Lúc sau, Tân Mạc Dương cũng rời đi. Tuy rằng hương như thực luyến tiếc nhi tử, nhưng là nàng biết Tân Mạc Dương là trở về xem Ninh Vương ra cùng Ninh Vương Phi. Ninh Vương Phi sinh nhật thực mau liền đến, hương như thực cảm tạ Ninh Vương ra cùng Ninh Vương Phi có thể thu lưu cùng dưỡng dục con trai của nàng Tân Mạc Dương, nhưng bởi vì đi ngô quốc đường xa xa xôi, nàng cũng không bỏ xuống được đồng xanh, không có biện pháp cùng Tân Mạc Dương đồng hành, vì tỏ vẻ chính mình. Lòng biết ơn nàng tự mình vì Ninh Vương ra cùng Ninh Vương Phi làm hai song đế giày dày vải, làm Tân Mạc Dương mang về. Tân Mạc Dương sau khi rời khỏi. Nhất thương tâm chính là hương như nhưng vui vẻ nhất lại là ma thiên, từ tân mạc dương cùng hương như tương nhận lúc sau, hắn liền vẫn luôn nghẹn ở cảnh tu y quán, mỗi ngày còn muốn dịch dung mới có thể ra tới, mặc dù như vậy hắn cũng không dám quá tới gần tân mạc dương cùng hương như chỉ có thể xa xa mà xem một cái, cũng may, có đôi khi cảnh tu sẽ làm lâm thanh khê mang theo đồng xanh đến y quán chơi, hắn mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi một chút chính mình nữ nhi dày vải nhà xưởng không cần phân xưởng lâm thanh khê liền đem một chỗ thoạt nhìn phong cảnh không tồi lại có mấy khỏa đại thụ địa phương cấp nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút sau đó đem tường viện cấp lũy lên lúc sau lại che lại mấy gian kho hàng cùng ký túp xá lâm trung quốc lâm đại sơn cùng lâm thạch đầu lâm thanh hòa bốn người dùng trong núi chặt bỏ đầu gỗ làm rất nhiều ghế nhỏ tùy ý mà đặt ở trong viện không chỉ có như thế lâm thanh khê còn làm người ở trong sân tài hoa loại đồ ăn, còn đáp nổi lên đỉnh họng gió, thậm chí nàng còn làm lâm Trung Quốc cùng lâm Thanh Hòa làm vài cái hiện đại cái loại này công viên ghế nằm, khê nha đầu ngươi đây là xây nhà đâu vẫn là cái hoa viên đâu viện này như thế nào lộng như vậy xinh đẹp chờ đến nhà xưởng nhanh chóng mà xây hảo lúc sau, diệp thị tới tham, quan khi cảm thấy này dày vải nhà xưởng sân thoạt nhìn lại xinh đẹp lại thoải mái, hơn nữa ngồi ở trong viện cây hoè hạ ngẩn đầu còn có thể nhìn đến viễn sơn tầm nhìn cũng cực hào bà nội, đóng đế giày không cần có nề nếp mà ngồi ở chỗ kia cúi đầu làm việc, tựa như ngài cùng trong thôn mấy cái bà nội đóng đế giày thời điểm giống nhau, tùy ý mà ở trong sân tìm một chỗ ngồi xuống đại gia ở bên nhau nói nói cười cười chẳng nhưng sẽ không chậm chế làm việc, còn có thể làm làm việc càng có kính nhi đâu lâm thanh khê cười nói ngươi đứa nhỏ này thật là ý đồ xấu một cái sọt Mọi người đều là tới kiếm tiền, ngươi nơi này làm cho đảo giống một đám tới hưởng thụ dường như. Mục thị cũng cảm thấy nơi này quá thoải mái. Nương, lao giật kết hợp làm việc hiệu suất mới có thể đề cao. Cái này sân chuyên môn là dùng để đóng đế giày, ta cho nó đặt tên kêu nạp viên. Nhà chúng ta tổ chạch sân dùng để đánh cách bối, thiết đế cùng áp đế giày, tộc trưởng ông. Nội nói, chờ đến nhà ta tổ chạch hậu viện đất trống cái lên, liền đi nơi đó đánh cách bối. Bên kia dương quang tương đối hảo Lâm thanh khê cười nói Nương đã biết Mấy ngày nay ta đã mang theo ngươi cúc hoa tỉ tỉ Cùng ngươi mai thím các nàng bắt đầu đánh cách bối Nghĩ sấn thiên hảo trước đem cách bối đều đánh hảo Thiết hảo Vạn nhất gặp được trời đầy mây trời mưa Cũng có thể ứng phó qua đi Mục thị cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi tới nơi này nhìn xem Tổ trạch còn có một Đại sạp sự tình chờ nàng đi vội đâu ân nương Những việc này ngài cùng tôn thẩm, mã đại nương, triệu thím phụ trách là đến nơi, dù sao hiện tại các ngươi mấy cái là nhà xưởng nữ hồng chủ yếu người phụ trách, bà nội cùng trương A nái các nàng chỉ phụ trách giáo cái này trong viện nữ công đóng đế giày. Lâm Thanh Khê, Lương Cao Mới, nàng nương mục thị, tôn thị, ma thị cùng triệu thị làm giày vải nhà xưởng hạng mục giám đốc, mục thị phụ trách dẫn người chế cách bối, tôn thị, phụ trách dẫn người thiết đế, bao biên. Má thị phụ trách dẫn người dính hợp, vòng đế, triệu thị phụ trách dẫn người trùy đế, đến nỗi diệp thị cùng trong thôn trương thị phụ trách giáo cùng giám thị thuê tới nữ công đóng đế giày. Đúng rồi, khê nha đầu, ngày mai liền bắt đầu chính thức tuyển nhận nữ công, ngươi cùng ngươi bà nội cùng đi sao? Mục thị hỏi, mấy ngày nay là lâm ra thôn nữ nhân ở nhà mẹ đẻ nhất dương mi thổ khí thời điểm, tuy rằng các nàng đều là trộm lại thần bí. Mà cấp nhà mẹ đẻ người giảng thuật Lâm ra thôn muốn tổ chức giày vải nhà máy sự tình Nhưng vừa nói đến tiền công sự tình Nhà mẹ đẻ những cái đó tỉ muội cùng tẩu tử Em dâu tất cả đều bắt đầu lấy lòng các nàng Muốn cho các nàng cũng đi vào này nhà máy tới Đi Ngày mai liền ở cái này trong viện khảo hạch Bà nội Trương A nãi Lý bà nội Vương bà nội còn có ngô bà nội đều là quan chủ khảo Ta là tiểu quan chủ khảo Ha ha Lâm thanh khê cười nói miệng nàng này mấy cái bà nội đều là lâm gia thôn việc may vá làm được tốt nhất cùng diệp thị quan hệ cũng không tồi cũng coi như nhất bang nàng lão tỉ muội ngày thường vài người thường xuyên ghé vào cùng nhau đóng đế giày hơn nữa đóng đế giày tốc độ năm gần đây nhẹ nữ nhân còn nhanh còn hảo ngươi bà nội là khảo giáo các nàng việc may vá ngươi khảo cái gì nha mục thị nhìn càng ngày càng cổ linh tinh quái nữ nhi, trên mặt tươi cười như thế nào cũng nhìn không được Ta khảo các nàng nhân phẩm. Nha! Lâm thanh khê nhưng không hy vọng về sau viện này truyền ra tới là cái nhau thanh mà không phải tiếng cười. Cái này sân cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến vào. Hôm nay buổi tối, Diệp thị cơm nước xong sớm liền ngủ. Nàng còn trước nay không đương quá quan chủ khảo. Này cũng coi như nàng hơn phân nửa đời tới nay nhất chính thức một chuyện lớn. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp thị khó được mặc vào chính thức một ít quần áo mới, chính là đều là quan chủ khảo vài. Vị lâm gia thôn bà nội cũng là trang điểm đến sạch sẽ, nhanh nhẹn. Chờ đến diệp thị các nàng tới rồi nạp viên thời điểm, đã có trong thôn nữ nhân lãnh nhà mẹ đẻ người ở vườn bên ngoài tự động bài nổi lên đội ngũ. Những người này trước hai ngày liền đến lâm gia thôn, có đã trộm lấy kim chỉ luyện qua, chính là hy vọng hôm nay có thể vào được diệp thị các nàng vài vị quan chủ khảo mắt bán thành phẩm đế giày đế giày đều là Diệp thị mang theo hương nhũ, Hoài thị, Hà Dung còn có. Hải Đồng cùng xanh nước biển dùng trong nhà vải vụ chế tạo gấp gáp ra tới. "Tỷ, ta có chút khẩn trương." "Gì táo hoa muội muội gì hoài hoa bắt lấy nhà mình tỷ tỷ tay có điểm nhút nhát sợ sệt mà nói. Ngươi khẩn trương cái gì, cũng sẽ không ăn ngươi." Diệp Thím người nhưng hảo, chỉ cần việc may vá hảo, nàng sẽ không làm khó dễ ngươi. Cha mẹ đều sinh bệnh Ngươi cũng không thể cho ta lúc này chuyện xấu." Dì Táo Hoa thấp giọng răn dạy chính mình muội muội. "Hoài Hoa, ngươi đừng." "Khẩn Trương, ngươi việc may vá so với ta còn hảo, gì nói ta chỉ cần hôm nay hảo hảo biểu hiện, liền nhất định có thể bị tuyển thượng, về sau chúng ta cùng nhau ở trong sân đóng đế giày, ngươi ngấm lại chỉ nạp một đôi đế giày liền có 30 văn đồng tiền lớn, ta gì một ngày có thể nạp năm xong đâu, ta về sau cũng có thể Đứng ở gì táo hoa cùng gì hòe hoa phía sau một nữ hài tử rất có trí khí mà nói. Chính là nha, ngươi đừng sợ, kỳ thật ta cũng khẩn trương, nhưng ta biểu ca nói. Giống như vậy chuyện tốt cả đời cũng không nhất định có thể gặp được một hồi. Phải hảo hảo địa biểu hiện, liền tính lúc này đây tuyển không thượng, về nhà hảo hảo luyện luyện việc may vá nhi, lần sau còn có cơ hội. Một cái khác nữ hài tử cũng nói thực mau xếp hàng trong đám người lại xuất hiện rất nhiều an ủi gì hoài hoa thanh âm, đều là cho nàng cổ Vũ làm nàng không cần khẩn trương người. Gì hoài hoa hít sâu mấy hơi thở, cũng không được mà cấp chính mình cổ Vũ, nàng cha tuy rằng là đồ tể, nhưng nàng cùng chính mình tỷ tỷ không giống nhau, từ nhỏ nàng liền rất thích khâu khâu vá vá, chính là lá gan có điểm tiểu, ngày thường không thích nói chuyện. Mấy ngày hôm trước, nàng cha cùng nàng nương đều sinh bệnh, tỷ tỷ cùng tỷ phu lấy về ra bạc cũng đều mua thuốc xài hết, sau lại tỷ tỷ chuyên môn trở về nói cho cha mẹ còn có nàng nói, lâm gia thôn muốn khai một cái giày vải nhà máy, chỉ nạp một đôi đế giày liền có 30 văn tiền, nàng lúc ấy liền tâm, động, nhưng lại sợ chính mình tuyển không thượng, lâm thanh khê đang cùng tiểu ngọc các nàng đứng ở xếp hàng đám người ngoại, cũng nghe tới rồi gì hòe hoa các nàng nói chuyện thanh, nàng biết cổ đại nữ nhân rất ít trải qua qua giống hôm nay chuyện như vậy, cũng có rất nhiều người rõ ràng việc may vá thực hảo nhưng là khuyết thiếu tự tin. Bất quá, này đó nữ hài tử có thể đánh vỡ thế tục thành kiến, dũng cảm mà đi ra, cũng đã xem như thành công cùng tự tin bước đầu tiên. 1. Lần tiến vào 15 cá nhân, mặt khác không tham gia khảo hạch đều ở bên ngoài trước chờ. Lâm Thanh Khê đứng ở cạnh cửa lớn tiếng mà nói, hôm nay nàng chính là cái cửa nhỏ thần Dì hòe hoa cùng tỷ tỷ dì táo hoa trời còn chưa sáng liền ở nạp viên phía trước chờ, cho nên nàng xếp hạng đằng trước, là nhóm đầu tiên tham gia khảo hạch người. Dì táo hoa ở bên ngoài chờ đến có chút sốt ruột, rõ ràng chỉ có 30 phút thời gian, nàng lại cảm thấy so 2 năm còn muốn dài lâu. Táo hoa, ngươi không cần ở đại gia trước mặt vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện, ta đều phải bị ngươi hoảng hôn mê. Lâm Văn Khánh thê Tử Xuân liên hôm nay là đưa chính mình nhà mẹ đẻ muội muội cùng để muội cùng nhau tới tham gia khảo hạch. Nguyên bản không thế nào khẩn trương, nhưng gì Táo Hoa vẫn luôn ở đại gia trước mặt nôn nóng mà đi tới đi lui, làm cho mọi người cũng bắt đầu khẩn trương. Văn Khánh Tẩu Tử, ta này không phải sốt ruột sao? Dì Táo Hoa dừng lại nói, người đi vào, đi, ngươi sốt ruột cũng vô dụng, lại nói này cũng không phải sốt ruột sự tình. Ngươi liền kiên nhẫn chờ xem, đừng lung lay, hoảng đến ta này tâm cũng đi theo bất ổn. Xuân Liên vỗ vỗ chính mình ngược nói, Lâm Thanh Khê ở cạnh cửa nhìn các nàng, tựa như lúc trước đi ngang qua vườn trường cửa thời điểm, nhìn đến những cái đó đưa hải tử tiến trường thi ra trường giống nhau, các nàng trên mặt cái loại này nôn nóng chờ đợi biểu tình thật sự là qua giống. Khê muội muội, các nàng. Khảo xong rồi, Lâm Tiểu Ngọc đứng ở trong môn mặt, Nàng cùng Lâm Thanh Khê một cái nhìn bên ngoài, một cái nhìn bên trong. Đã biết, mở cửa, làm các nàng xuất hiện đi. Lâm Thanh Khê thân mình hướng bên cạnh một dịch, Lâm Tiểu Ngọc từ bên trong mở ra viện môn. Dì hoè hoa các nàng liền đi ra. hoè hoa, hoè hoa, thế nào, thế nào? Dì hoè hoa các nàng 15 cái vừa đi ra tới, xếp hàng người liền có chút ấm ý lên, các đều có chút khẩn trương mà nhìn chăm chú vào các nàng. Dì... Táo Hoa càng là bắt lấy nhà mình muội muội đôi tay, lúc này nàng mới dám biểu lộ chính mình nội tâm chân thật cảm xúc kỳ thật nàng so với chính mình muội muội còn khẩn trương, tỷ hẳn là có thể quá đi. Dì Hoài Hoa nói có chút nhỏ giọng nhưng là Lâm Thanh Khê phát hiện trên mặt nàng có che giấu không được ý cười. Vừa rồi bên trong bà nội đều khen mấy cái tỷ tỷ, nói các nàng việc may vá đều thực hảo. Táo Hoa thím, ngươi không cần lo lắng. Lâm tiểu ngọc cao giọng nói. Hòe. Hoa, cũng khen ngươi. Dì táo hoa chạy nhanh hỏi. Ân. Dì hòe hoa cười gật gật đầu, chỉ cần có thể bị tuyển thượng, nàng nhất định hảo hảo làm việc. Khảo hạch còn không đến một canh giờ, ngoài cửa bài khởi đội ngũ liền càng dài. Chiếu như vậy đi xuống, một lần mười lăm cá nhân không biết muốn khảo hạch tới khi nào. Vì thế, diệp thị các nàng thương lượng một chút. Từ một lần tiến 15 cái biến thành một lần tiến 30 cái, hơn nữa mỗi người chỉ nạp 20 trăm làm các nàng. Xem qua, đừng nhìn chỉ có 20 trăm, Diệp Thị cùng nàng kia giúp lão tỷ mội đôi mắt nhưng đều độc đâu, ai việc may vá được không, liếc mắt một cái là có thể bình phán ra tới. Lâm Thanh Khê nguyên bản kế hoạch là trước tuyển nhận 100 đồng đế giày nữ công, chính là tới rồi sau lại, tới người quá nhiều. Rất nhiều người thậm chí quỳ xuống tới cầu Diệp Thị cấp một cái khảo hạch cơ hội. Đến cuối cùng, vì công bằng khởi kiến, cùng lâm ra thôn quan hệ họ hàng mà tuyển một trăm việc may và tốt nhất. Không có bất luận cái gì quan hệ cũng tuyển một trăm việc may và tốt nhất. Chính là như vậy, còn có rất nhiều người mỗi ngày canh giữ ở nạp viên cửa không muốn rời đi. Khê nha đầu, ngươi xem này làm sao bây giờ nột, bọn họ cũng đều là người đáng thương, còn có một ít là nơi khác lưu dân. Không biết từ nơi nào đã biết chúng ta này muốn thu nữ công tin tức Lần này tử đều tới Diệp thị ngồi ở nhà mình trong viện buồn rầu mà nói Bà nội, chúng ta Này nhà xưởng còn không có chính thức khai Không thể người nào đều tiến vào Này 200 người đều tính vượt mức Nếu không ngài lại tuyển 50 cá nhân chuyên môn phùng giày mặt Bất quá tiền công muốn so đóng đế giày thấp một ít Một cái đại nhân giày mặt chỉ có thể cấp 10 văn tiền Lâm Thanh Khê cũng thực khó xử, lập tức nhiều ra 100 công nhân, hơn nữa những người này đều tưởng ở nạp viên ở lại. Nguyên bản nàng là nói làm một ít ly đến gần nữ công về nhà trụ, nhưng... Các nàng nghe nói đóng đế giày không thể đi ra vườn thời điểm, buổi tối liền không nghĩ đi trở về, bởi vì nạp viên sẽ cung cấp lửa trại, ăn xong cơm chiều, các nàng còn có thể tiếp tục đóng đế giày. Có thể, có thể, chuyện này ngươi liền giao cho bà nội đi làm đi. Ở những cái đó lạc tuyển hoặc là còn không có tới tham gia chân chính khảo hạch người chung, Diệp Thị phát hiện vài cái việc may vá đều không tồi người, hơn nữa làm người cũng bổn phận thành thật, phùng một cái. Giày mặt 10 văn tiền, này tay bổn nữ nhân một ngày cũng có thể phùng 5-6 cái giày mặt, không ít. Diệp Thị nhiệt tâm chính là làm nạp viên trở nên càng thêm chen trúc không có biện pháp, trải qua cùng lâm nhân nghĩa thương nghị, lâm thanh khê lại làm người đem nạp viên một mặt tường viện cấp dỡ xuống. Sau đó đem sân lại ra bên ngoài kéo dài rất nhiều, trong phòng mặt thả cái loại này trên dưới hai tầng giường gỗ, như vậy chủ người cũng nhiều chút, nữ công nhiều hậu quả. Còn không ngừng này đó, mục thị các nàng cần thiết muốn chế ra càng nhiều cách bối mới đủ nạp viên người tới đóng đế giày, hơn nữa kia 200 cái nữ công vô luận là đóng đế giày chất lượng, tốc độ vẫn là nghị lực đều đại đại vượt qua lâm thanh khê mong muốn cùng tưởng tượng, có một ngày dị hòe hoa thế nhưng một người từ sớm đến tối nạp bảy đôi giày đế. Các nàng thật là thật là đáng sợ. Lâm Thanh Khê cùng Cảnh Tu ở Khê Viên uống trà thời điểm tán thưởng mà nói. Ha ha, các nàng như vậy có khả năng, Khê Nhi không phải hẳn là cao hứng sao. Thấy thế nào lên, ngươi tựa hồ không có trong tưởng tượng vui vẻ. Cảnh Tu nhìn nàng nói. Làm một cái, đại lý sưởng trưởng, ta tự nhiên thực vui vẻ các nàng như vậy có khả năng. Nhưng về phương diện khác, ta lại thế các nàng đau lòng, trên đời việc là làm không xong, sao lại có thể như vậy liều mạng, ngươi biết không, cảnh tu, các nàng có bệnh đều trộm gạt, còn ở nơi đó từng đường kim mũi chỉ mà đóng đế dày, có mấy cái thời gian dài đóng đế dày, đôi mắt đều có chút xương đỏ, bà nội làm các nàng đi nghỉ ngơi, các nàng nói cái gì cũng không chịu. Lâm Thanh Khê tưởng, này đó nữ công nếu là ở hiện đại. Các đều có thể lấy, hảo công nhân thưởng, không có lão bản sẽ không thích các nàng. Khê Nhi, các nàng những người này tựa như sống ở không ngừng hà hám vũng bùn bên trong, ngươi cho các nàng một cái cứu mạng dây thừng, các nàng như thế nào sẽ không chặt che bắt lấy đâu. Liền, tính ngươi cùng bà nội đau lòng các nàng, cảm kích các ngươi qua đi, các nàng vẫn là sẽ làm như thế, bởi vì các nàng muốn tồn tại, các nàng người nhà cũng muốn tồn tại. Hơn nữa các nàng cũng muốn sống đến càng tốt, đây là nhân chi bổn tính, cũng là các nàng từng người thiên mệnh. Cảnh tu đem lâm thanh khê ly chung đã lánh rớt trà đảo rớt, lại cho nàng đổ một chén trà nóng, gần nhất tuy rằng thời tiết nhiệt, nhưng lâm thanh khê tựa hồ cũng không thích uống trà lạnh. Thiên, mệnh, lộ đều là người chính mình đi ra, người sinh mệnh cũng là hữu hạn, nếu không có một cái hảo thân thể, như thế nào có thể tiếp tục vì chính mình muốn sinh hoạt nỗ lực đâu. Các nàng vẫn là không học được yêu quý chính mình. Trước kia Mã Linh đối nàng nói nữ nhân thiên tính chính là Phụng Hiến, nhưng nàng cảm thấy Phụng Hiến cùng quý trọng chính mình cũng không mâu thuẫn, chẳng qua cổ đại nữ nhân tư tưởng sơ cứng, thay đổi các nàng tư tưởng phòng trừng tương đối khó, trừ. Phi dùng nàng, tẩy não giáo dục. Đừng chỉ lo nói đến ai khác, ngươi không cũng giống nhau không học được yêu quý chính mình, mấy ngày nay có phải hay không đều không có hảo hảo ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Cảnh tu nói có hơi hơi mà trách cứ cùng đau lòng. Ta ta là bận quá. Ai, thật là có miệng nói đến ai khác, không miệng nói chính mình. Nàng cũng là một vội liền có chút mất ăn mất ngủ. Giày vải nhà xưởng tổ chức một tháng sau, miễn cưỡng có thể cung ứng đi lên kinh thành. Giày y phô, tuy rằng đế giày giày vải ở kinh thành giá cả một trứng lại trứng nhưng vẫn là có rất nhiều người cầm trắng bóng bạc đi mua. Nhà giàu nhân ra mua đế giày tương đối nhiều. Bởi vì trong phủ có tú nương, bọn họ có thể cho tú nương làm ra càng thêm tinh mỹ giày mặt tới, đến nỗi cửa hàng bán đến nữ nhân xuyên hàng theo hồ nam giày theo, cần thiết muốn lượng hảo kích cỡ cầm đi cửa hàng định chế, một hai tháng lúc sau mới có thể bắt được tân giày xuyên, mặc dù như... Vậy cũng có rất nhiều người nguyện ý chờ. Nạp viên mỗi ngày đều thực náo nhiệt, lâm thanh khê làm người ở trong sân dựng lên một cái đại tâm ván gỗ, tâm ván gỗ thượng viết mỗi một cái nữ công tên, Mặt sau còn có các nàng nạp ra đế giày tổng số, cái này làm cho đi vào nạp viên mỗi người đều có thể giành mạch mà nhìn đến ai nạp đế giày là nhiều nhất, đồng thời cũng có thể điều động đại gia tính tích cực. Xếp hạng tiền tam danh chính là gì hòe hoa, Hạ Tuyết Nhi cùng tạo Oánh oánh. Ba người một tháng thời gian phân biệt nạp 168 đôi giày đế, 161 đôi giày đế cùng 158 đôi giày đế, hơn nữa này đó đế giày chất lượng cũng là tốt nhất. Phát tiền lương hôm nay, Diệp thị phụ trách phát nạp viên bên này nữ công tiền công, lâm thanh khê cùng hoa nhài cũng tới hỗ trợ, hoa nhài hiện tại chẳng những trưởng quản khê viên chướng mục, giày vải nhà xưởng chướng mục cũng là nàng ở hỗ trợ quản lý. Thỉnh mọi người đều xếp thành hàng, từng bước từng bước tới, các ngươi, chính mình một tháng nạp nhiều y xong đủ tư cách đế giày, chính mình trong lòng hẳn là đều có cái đếm, này túi tiền chính là các ngươi tiền công, ngày mai phóng một ngày giả. Các ngươi có một tháng cũng chưa về nhà, lúc này đã phát tiền công, đều cấp trong nhà cha mẹ, hải tử mua điểm thứ tốt, ha ha. Diệp thị hiện tại là càng sống càng tuổi trẻ, nàng cùng nàng kia giúp lão tỉ mỗi cả ngày cùng nạp viên những người trẻ tuổi này ở bên nhau đóng đế giày, cảm thấy chính mình tựa. Hồ cũng về tới thiếu nữ thời đại, nữ công nhóm đều có chút khẩn trương cùng chờ mong mà ở Diệp thị trước mặt xếp thành hàng, các nàng trên mặt đều là che giấu không được tươi cười. Cực cực khổ khổ một tháng, rốt cuộc muốn tới phát tiền lương lúc. Hạ tiểu hoa, hoa nhảy một tay cầm túi tiền, một tay cầm tiền lương biểu thị thầm. Ta ta ở, hạ tiểu hoa có chút chân tay luống cuống mà từ trong đội ngũ đi ra. Hoa nhảy đem túi tiền đưa cho nàng, sau đó cười nói, đây là ngươi. Tháng thứ nhất tiền công, còn có nhị thước vải thô. Hạ tiểu hoa hơi có chút khẩn trương mà tiếp nhận túi tiền. Lại đối hoa nhài đưa qua nhị thước bố trần trờ, khó hiểu hỏi, như thế nào như thế nào còn có bố. Lúc này, Lâm Thanh Khê ở một bên cười nói, các ngươi tháng này biểu hiện đều phi thường xuất sắc, ta cùng sư huynh thương lượng một chút, căn cứ các ngươi làm giày tốc độ cùng chất lượng, cùng với các ngươi các phương diện biểu hiện, đem các ngươi mọi người phân. Chia thành ba cái cấp bậc, quyết định cho các ngươi bất đồng khen thưởng, giống nhau chính là khen thưởng nhị thước vải thô. Tốt một chút chính là nhị thước hảo bố, càng tốt liền khen thưởng bạc hòa hảo bố. Lâm Thanh Khê lời này rơi xuống âm, tất cả mọi người kích động lên, có thậm chí vành mắt đều đỏ, các nàng không nghĩ tới hôm nay trừ bỏ có thể lấy tiền công, Lâm Thanh Khê còn sẽ khen thưởng các nàng đồ vật. Cô nương, chúng ta ở nạp viên miễn phí ở, ăn cơm ngài cũng. Không cần bạc, ngài đối chúng ta những người này thật tốt quá. Một cái nữ công trung quy nhìn không được khóc lên. Nhà nàng có ba cái hài tử, bà bà còn ở sinh bệnh, Diệp Thị cùng Lâm Thanh Khê biết tình huống của nàng lúc sau, chẳng những dự chi nàng một bộ phận tiền công, còn làm trong thôn thần y cho nàng cầm dược, hiện tại nàng đối Diệp Thị cùng Lâm Thanh Khê chỉ có cảm kích. Này miễn phí ăn chủ sự tình chúng ta đều là trước đó nói tốt, các ngươi chỉ cần hảo hảo làm. Việc liền tính không uổng phí ta bà nội một phen dạy dỗ các ngươi tâm huyết, Tuy rằng này đó nữ công đều đã biết nàng mới là nhà máy tối cao giả, nhưng là nàng hy vọng các nàng có thể càng cảm kích Diệp Thị. Mấy ngày này Diệp Thị vì chỉ đạo các nàng, nhưng không thiếu thức đêm. Diệp Thím, Thanh Khê Cô Nương, đại gia hỏa tuyệt đối sẽ không cô phụ của các ngươi, tháng sau ta nhất định sẽ càng nỗ lực. Một cái khác nữ công cao giọng nói, các ngươi kiếm tiền đều là vì chính. Mình, chỉ cần cần lao nỗ lực, về sau sẽ không lại đói bụng. Hoa Nhài, tiếp tục phát tiền đi." Lâm Thanh Khê cười nói. Nữ công nhóm một đám cao hứng phấn chấn mà tiếp nhận hoa Nhài trong tay túi tiền còn có vài thô, bắt được hảo bố liền càng là hân hoan nhảy nhót, các nàng đều đem túi tiền che đến gắt gao, nhìn nặng trĩu túi tiền cũng không biết bên trong là nhiều ít bạc. Cuối cùng phát tiền công chính là gì hòe hoa? Hạ Tuyết Nhi cùng tạo Oánh oánh, Hoa nhảy đồng thời niệm các nàng ba người tên lãnh tiền nữ công cũng không có lập tức rời đi, nghe nói Diệp Thị chờ lát nữa còn có chuyện nói. Dì hoài Hoa, Hạ Tuyết Nhi, Tạo Ánh Oánh, các ngươi ba cái là tháng này tới mọi người chung biểu hiện tốt nhất ba người, dì hoài Hoa còn lại là các ngươi ba người chung biểu hiện tốt nhất, trừ bỏ các ngươi nên được tiền công, cô nương lại thêm vào khen thưởng các ngươi một lượng bạc cùng nhị thước hảo bố, dì hoài Hoa ngươi hảo bố còn lại là sáu thước, hy vọng các ngươi tháng sau đều có thể tiếp tục nỗ lực, cô nương nói, mỗi tháng tiền tam danh đều có khen thưởng. Hoa nhài cười đem tiền công cùng tiền bao đều nhất nhất đưa tới các nàng trong tay. Dì hòe hoa, hạ tuyết nhi, tạo hoánh oánh ba người đều có chút ngốc, máy móc mà tiếp nhận hoa nhài đưa qua túi tiền cùng bố. Chờ đến mặt khác nữ công lại là hâm mộ lại là cao hứng mà tới chúc mừng các nàng thời điểm, ba người đều ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Phát tiền công là cao hứng sự. Tình, nhưng các ngươi cũng không cần như vậy khóc đi, không biết còn tưởng rằng ta cắt xén các ngươi tiền công đâu. Lâm Thanh Khê cố ý lớn tiếng mà nói, cô nương, không không phải như thế, ta ta ta còn chưa từng có chính mình tránh quá nhiều như vậy tiền. Cô nương, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Diệp A nãi cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Tạo oánh oánh khóc lớn nói, tạo oánh oánh không phải người địa phương, ba năm đại hạn thời điểm. Nàng cùng mỗi mỗi hai người đi theo cha mẹ Đi tới Phúc An huyện, Sau lại cha mẹ liền ở Lâm Thanh Khê Nông Trang hỗ trợ làm việc Có một lần Lâm Thanh Khê bên người Tường Vi đi Nông Trang thời điểm Phát hiện nàng đang ở vá áo Khiến cho nàng tới giày vải nhà xưởng thử xem Nàng cảm thấy chính mình xem như Lâm Thanh Khê người Liền không thể cấp Lâm Thanh Khê mất mặt Cho nên mấy ngày này vẫn luôn thực nỗ lực Chỉ là nàng không nghĩ tới Lâm Thanh Khê chẳng những đối nông trang lưu dân hảo, đối với các nàng này đó nữ, công càng tốt, hảo, các ngươi đều đừng khóc, ta bà nội còn có chuyện muốn nói đâu. Lâm Thanh Khê làm mặt khác nữ công đem các nàng ba cái kéo tới an ủi một chút, sau đó liền đi tới Diệp Thị bên người. Lúc này, Lâm ra thôn Diệp Thị mấy cái lão tỉ muội làm hải đồng cùng xanh nước biển lôi kéo một cái xe đẩy hai bánh đi vào nạp viên, xe thượng đại sọt đều là đã nạp tốt đế dày nữ công nhóm đều kỳ quái mà nhìn này đó đế dày không biết diệp thị các nàng muốn nói gì lão tỷ tỷ ngươi tơi nói đi vài vị bà nội lẫn nhau nhìn một chút khiến cho diệp thị đi đầu nói ha ha vậy được rồi ta liền nói các ngươi này đó nữ hoa tử này một tháng qua đều vất vả lại nói tiếp các ngươi đều xem như ta cùng ta này mấy cái lão tỷ tỷ lão muội muội dạy ra nửa cái đồ đệ Này đương sư phụ không có gì lễ gặp mặt tặng cho các ngươi, này đó đế giày đều là chúng ta mấy cái tự mình nạp ra tới, đừng ghét bỏ, các ngươi một người lấy một đôi đi. Diệp thị cười nói, Sư phụ, nghe được Diệp thị những lời này, nữ công nhóm đột nhiên đều chiều Diệp thị các nàng mấy cái lão nhân quỳ xuống, sau đó bắt đầu thấp giọng nức nở lên, mau đứng lên, mau đứng lên. Diệp thị các nàng chạy nhanh đi kéo này đó nữ công, nhưng là các nàng như thế nào đều không đứng dậy, lâm thanh khê nhìn bầu trời đều đã là buổi chiều, còn như vậy đi xuống, phòng trưng các nàng hôm nay có rất nhiều người đều đến không được ra, liền cùng một bên hoa nhài xử một cái ánh. Mắt, các ngươi vẫn là chạy nhanh đều đứng lên đi, chẳng lẽ muốn nhìn đến các ngươi sư phụ cũng đi theo lưu nước mắt không thành, vài vị lão thái thái nhưng chịu không nổi các ngươi lăn lộn, ha ha, đều mau đứng lên đi. Hoa nhài làm hải đồng, xanh nước biển cùng nàng cùng nhau đem này đó nữ công đều khuyên lên diệp thị các nàng đem chính mình thân thủ nạp đế giày đều chia này 200 cái nữ công lúc sau lại cùng các nàng nói đùa trong chốc lát này đó nữ công đều mang theo vẻ mặt không khí vui mừng rời đi nạp viên giày vải nhà xưởng không ngừng là nạp viên có khen thưởng chính là mục thị tôn thị mã thị cùng triệu thị thủ hạ người cũng có khen thưởng tuy rằng các nàng thủ hạ người đều là lâm gia thôn người một nhà nguyên bản tiền công liền so nạp viên nữ công cao nhưng là lâm thanh khê vẫn là mỗi người đều khen thưởng nhị thước hảo bố dì hoài hoa cùng hạ tuyết nhi các nàng một cái là thôn dân lâm hưng thê tử dì táo hoa muội muội một cái là lâm trường thắng thê tử hạ thị chất nữ hơn nữa lâm hưng gia cùng lâm trường thắng gia vẫn là một tường chi cách hàng xóm cho nên dì hoài hoa cùng hạ tuyết nhi chiều cùng cái phương hướng đi tới nửa đường thượng Các nàng cũng vừa lúc gặp đồng dạng cầm tiền công hướng ra đuổi dì táo hoa cùng hạ thị. Tỷ tỷ, cô mẫu, dì táo hoa cùng hạ thị vừa thấy dì hoè hoa cùng hạ tuyết nhi trên mặt đều là tươi cười, hơn nữa hai người trên tay còn cầm hảo bố cùng một đôi đế giày. Cũng đón nhận đi cười hỏi, các ngươi cũng phát thưởng lệ. Ân, táo hoa thím, cô mẫu, ta cùng hoè hoa chẳng những có này đó khen thưởng cô nương còn khen thưởng chúng ta mỗi người một lượng bạc đâu hạ tuyết nhi thiên tính sống sóng rộng rãi nhìn thấy gì táo hoa cùng hạ thị cũng không có tàng trụ lời nói chỉ là thanh âm hơi đè thấp một ít nhiều nhiều ít gì táo hoa cùng hạ thị đều chừng lớn đôi mắt hỏi một lượng bạc hơn nữa hoài hoa một tháng làm được đế dày nhiều nhất cô nương khen thưởng nàng sáu thước hảo bố ta chính là nhị thước không chỉ có như thế Diệp A nãi cùng trương A nãi các nàng còn nói, chúng ta này đó nữ công xem như các nàng thu nửa cái độ đệ, còn thân thủ cho chúng ta nạp đế giày làm lễ gặp mặt. Hạ Tuyết Nhi có chút khoe khoang mà nói. Ta liền nói, Diệp thím các nàng vì cái gì cũng đi theo đóng đế giày, hóa ra là cho các ngươi những người này nạp lễ gặp mặt. Diệp thím đối chúng ta thật tốt quá, hạ đại tẩu. Ngươi nói có phải hay không? Dì táo hoa nói nói đều tưởng rớt nước mắt. Cũng không phải là, mấy ngày này chúng ta ở Diệp Thím ra chế cách bối, tuy nói chúng ta cũng coi như là nữ công, nhưng Huệ Lan lấy chúng ta đương tỉ muội nói chuyện cũng đều là ôn tồn, ở nhà nàng làm sống, tâm tình hảo không nói, còn có thể nhiều làm việc nhiều lấy tiền công, chúng ta đều thiếu nhà nặng Hạ thị cảm khái mà nói, không sai, hòe hoa, tuyết nhi, các ngươi về sau cần phải hảo hảo làm. Không thể bởi vì chính mình lần này làm tốt lắm, tháng sau tay chân liền chập, liền tính không vì chính mình tranh đến những cái đó tiền, cũng muốn ngấm lại diệp thím cùng khê nha đầu đối với các ngươi ân tình, người này tình so bạc quan trọng, minh bạch sao? gì táo hoa dặn dò nói, tỷ ngươi yên tâm đi, ta tháng sau cũng sẽ hảo hảo làm, hơn nữa ta nhất định sẽ lại bắt được khen thưởng. Cô nương nói, mỗi tháng tiền tam danh đều có khen thưởng. Ở nạp viên mấy ngày này, gì? Hoài Hoa tính tình cũng có nho nhỏ thay đổi, cũng dám ra tiếng nói chuyện. Hoài Hoa, chúng ta cùng nhau nỗ lực, tháng sau nói không chừng ta có thể vượt qua ngươi. Ha ha. Hạ Tuyết Nhi rất có nhiệt tình mà nói. Bốn người cười nói thực mau liền đến ra. Hạ thị làm gì táo hoa cùng gì Hoài Hoa tỉ muội đi chính mình trong nhà ngồi ngồi, nhưng gì táo hoa nói chờ lát nữa còn muốn đưa gì Hoài Hoa về nhà mẹ đẻ liền về trước ra thu thập đồ vật đi dì táo hoa cùng gì hòe hoa vừa muốn đẩy ra viện môn lâm hưng liền từ bên trong cho các nàng mở ra đại thật xa đều có thể nghe được các ngươi tiếng cười nghe nói các ngươi hôm nay phát tiền công thế nào nhìn ngươi kia hùng dạng mới từ trong đất trở về đi như thế nào cũng không tẩy tẩy dì táo hoa đối chính mình trượng phu cười mắng này không còn không có tới kịp sao Hôm nay trong đất sống đã sớm làm xong rồi. Hai cái nhi tử đều mắt trong mong mà chờ ngươi trở về đâu. Nói là muốn ăn thịt. Lâm hưng. Ha hả cười nói. Ta xem là ngươi muốn ăn. Thèm hình dáng. Ta cùng hòe hoa tiên tiến phòng nói một lát lời nói. Ngươi cầm này đó tiền đi mua điểm thịt cùng điểm tâm. Lại cấp hai cái nhi tử cùng chính ngươi mua thân siêm y, Chờ lát nữa chúng ta đưa hòe hoa trở về. Nhìn nhìn lại ta cha mẹ. Dì táo hoa từ trong lòng ngực móc ra nửa lượng bạc cấp lâm hưng. Lâm ra thôn ly tiểu an chấn tương đối gần. Ngày mai liền phóng một ngày giả, nhà mẹ đẻ ly đến cũng không phải rất xa. Dì táo, hoa tính toán hôm nay liền qua đi. Mua cái gì xiêm ý, không mua, liền cấp hai vị lão nhân mua điểm thịt, điểm tâm, lại cấp ta cha chuẩn bị rượu, hắn không phải thích nhất uống rượu sao? Thê tử vất vả như vậy tránh tới bạc. Bà... Lâm Hưng cũng không bỏ được ăn xài phung phí mà xài hết, nghĩ liền cấp chính mình nhạc phụ, nhạc mẫu mua điểm lễ vật là được. Tỷ phu ta nơi này có tiền, ngươi cầm này đó tiền đi cấp cha cùng nương mua đi. Dì Hoài hoa chạy nhanh từ chính mình túi tiền. Móc ra bạc vụ, lần này có thể đi nạp viên bắt đầu làm việc, nếu là không có chính mình tỷ tỷ, tỷ phu trợ giúp, nàng căn bản tránh không đến này đó tiền. Mội tử, ngươi tiền ngươi cầm. Tỷ phu biết ngươi cùng ngươi tỷ đều thực vất vả, này tiền không thể loạn hoa, lại nói cha cùng nương còn cần tiền xem bệnh đâu, lâm hưng đem gì hoài hoa tiền đẩy qua đi, không quan hệ, cô nương đã làm cảnh công tử cấp cha mẹ xứng thuốc viên, cha mẹ bệnh thực mau là có thể tốt, này tiền ngươi, vẫn là cầm đi, còn có này sáu thước bố, ngươi bắt được chấn trên, làm may vá cấp hài tử làm hai thân quần áo. Dì hòe hoa cầm trong tay hảo bố cũng lấy ra tới cấp lâm hưng cùng dì táo hoa. Hoài hoa, này bố cùng tiền chính ngươi cầm, ngươi nếu là tưởng hiếu kính cha mẹ, ngươi về sau chính mình cấp cha mẹ mua đồ vật, tỷ tỷ mặc kệ, nhưng này đó là tỷ tỷ cùng ngươi tỷ phu hiếu kính cha mẹ. Mau đi đi, bằng không liền quá muột. Dì táo hoa đem trượng phu đẩy ra ngoài cửa, lâm hưng. Đi tiểu an trấn lúc sau, hai tỷ muội liền đến nhà ở nó nhỏ. Hòe Hoa, ngươi một tháng nạp nhiều ít đôi giải đế, ta nghe Diệp Thím thường xuyên khen ngươi. Có như vậy một cái có khả năng muội muội, gì hòe mặt mèo thượng cũng có quang, hơn nữa đã có người bắt đầu hướng nàng hỏi thăm gì hòe Hoa có hay không đính hôn sự tình. Tỷ, tổng cộng là 168 xong, hoa nhài cô nương cho ta tiền công là 5 lượng 40 văn tiền, mặt khác còn có 12 khen thưởng, tổng cộng là 6 lượng 40 văn tiền. Dì hoài Hoa kích động mà nói, bọn họ người một nhà chính là tích cót một năm cũng tích cót không đến nhiều như vậy bạc, hiện tại nàng một tháng liền tranh tới rồi. Nhiều như vậy, hoài Hoa, ngươi so tỷ cường, này đó tiền, ngươi cấp cha mẹ một chút, dư lại ngươi đều chính mình lưu trữ. Năm nay ngươi đều 17, lẽ ra sớm đều nên gả chồng, nhưng cha mẹ không nhi tử, đầu năm nay nguyện ý đi ở rể cũng không nhiều lắm, nhà ta cũng nghèo. Chính là... Hoài Hoa, hiện tại không giống nhau, tỷ nhất định cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng, ta và ngươi tỷ phu đều thương lượng hảo, chờ ngươi gả cho người, cha mẹ liền tới đây đi theo ta trụ. ta cho bọn hắn dưỡng lão tẩm chung. Dì táo hoa kiên định mà nói, dĩ táo hoa gả đến Lâm Gia thôn lúc sau, trong lòng vẫn luôn không an ổn, nàng cha mẹ không nhi tử, trong nhà còn dư lại một cái nhu nhược muội muội, hiện tại chính mình cùng muội muội đều có thể kiếm tiền nàng chẳng những muốn đem cha mẹ tiếp nhận tới chiếu cố còn phải cho muội muội tìm một cái hảo nhà chồng tỷ gì hoè hoa nghẹn ngào mà không biết nói cái gì hai tỷ muội lại nói một ít lặng lẽ lời nói chờ đến lâm hưng mua hồi đồ vật lúc sau người một nhà liền vui mừng mà đi trở về hạ tuyết nhi từ hạ thị trong nhà trực tiếp một hơi chạy về chính mình ra nàng lá gan cũng đại tuy rằng trời tối cũng không làm hạ thị cùng lâm trưởng thắng đưa nàng cùng cùng thôn hạ tiểu hoa cùng nhau chạy về ra đẩy ra ra muốn thời điểm tuổi nhỏ đệ đệ muội muội đang ở hỗ trợ nấu cơm chính mình cha cùng nương ở trong sân biên giọt tre tuyết nhi tuyết nhi thật là ngươi đã trở lại hạ tuyết nhi nương tân thị vừa nhìn thấy đại nữ nhi đã trở lại đột nhiên đứng lên nàng đều có một tháng chưa thấy được nữ nhi nương cha ta đã trở về hạ tuyết nhi lớn tiếng mà cười nói Ngươi xem ngươi này một đầu hãn, mau vào phòng nghỉ một lát, Nam Nhi, mau cho ngươi tỉ chuẩn bị thủy tẩy rửa mặt. Tân thị. Lôi kéo Hạ Tuyết Nhi nói, Hạ Tuyết Nhi trước đem trong tay tay nải đưa cho Tân thị, sau đó rửa rửa mặt, lại uống một ngụm thủy, lúc này mới cùng chính mình cha mẹ cùng để để muội muội vào phòng. Tuyết Nhi, ngươi sao lúc này đã trở lại? Đêm nay thượng đen như mực, ngươi một nữ hài tử ra trở về không an toàn. Ngươi cô mẫu không đưa ngươi Hạ Tuyết Nhi cha nghi hoặc hỏi Cha, cô mẫu cùng dượng nguyên bản là muốn đưa ta Vừa lúc tiểu hoa cũng muốn về nhà Chúng ta hai cái Liền cùng nhau chạy về tới Không có việc gì Xa hơn đường núi ta đều một người đi qua Điểm này lộ không có việc gì Hạ Tuyết Nhi cười nói Ngươi đứa nhỏ này Chính là không nghe lời Đúng rồi, ngươi còn chưa nói Sao lúc này đã trở lại Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tân thị tức khắc có chút khẩn trương lên. Một tháng trước, Hạ Thị đi vào Hạ ra thôn tìm được nàng còn có đề muội Liễu Thị, nói là chính mình trong thôn muốn khai một cái cái gì dày vải nhà xưởng muốn. Cho việc may và tốt Hạ Tuyết Nhi cùng Hạ Băng Nhi cùng đi tham gia khảo hạch. Liễu Thị lo lắng còn chưa lấy chồng nữ hải tử đi xa là địa phương bắt đầu làm việc đối chính mình thanh danh không tốt, cho nên liền uyển chuyển từ chối Hạ Thị. Không làm chính mình nữ nhi hạ băng nhi đi lâm gia thôn Nàng nguyên bản cũng là không nghĩ hạ tuyết nhi đi Nhưng là hạ tuyết nhi tính tình ai cũng quản không được Nàng chính mình chạy vội liền đi Lại còn có bị tuyển thượng Nàng sau lại Nghe người ta nói Có rất nhiều không bị tuyển thượng đều ở lâm gia thôn khóc đến không được Nói là nhà máy quản ăn trụ Cấp tiền công cũng không thấp Nhưng cụ thể tiền công là nhiều ít Này đó bắt đầu làm việc người đều là cùng chủ nhân ký kết khế ước công văn Chỉ có thể chính mình biết không có thể đối ngoại nhân nói Liễu thị liền có chút hối hận Chính là hạ thị nói cho nàng Qua này thôn nhi không này cửa hàng nhi Nạp viên người đã đủ rồi Nhân ra không hề muốn nữ Công Nương Chuyện gì cũng chưa ra Hôm nay chủ nhân cô nương cấp nạp viên người phát tiền công Còn nói ngày mai nghỉ một ngày Hậu thiên mới đi nạp viên bắt đầu làm việc Hạ Tuyết Nhi ngồi ở nhà mình cũ nát ghế gỗ Tử Thượng nói tỷ ngươi kiếm tiền có thể làm ta ăn một cái bánh bao sao? Hạ Tuyết Nhi bảy tuổi để để Hạ Nam hút nước mũi vẻ mặt chờ mong hỏi tỷ về sau chẳng những làm ngươi ăn thượng bánh bao còn làm nhà ta đốn đốn ăn thượng thịt. Hạ Tuyết Nhi đôi mắt dưng dưng mà nói cho tới nay để để muội muội đều là xuyên chính mình xuyên qua rách nát quần áo trong nhà phòng ở cũng hàng năm mưa rột. Trước kia là dựa vào nàng cho người khác theo khăn tay cùng túi tiền còn có chính mình cha mẹ biên giọt che tới duy trì ra kế. Về sau, nàng chính mình một người là có thể tránh đủ người một nhà ăn hoa. Thật vậy chăng tỷ Hạ Nam trong ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Đương nhiên là thật sự. Nương, ngươi đem ta vừa rồi lấy về tới tay nải cho. Ta, Hạ Tuyết Nhi đôi tay đều có chút run rẩy Nàng ở nạp viên cùng hạ thị trong nhà đều không có biểu hiện ra loại này bộ dáng. tân thị đem tay nải cho hạ tuyết nhi, hạ tuyết nhi hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi mở ra bao vây, bên trong là nhị thước hảo bố cùng một đôi đế giày, hảo bố phóng một cái túi tiền, nàng đem túi tiền bạc tất cả đều ngã xuống bố thượng, sau đó vui dạo rực mà nói, cha, nương, đây là ta một tháng tiền công, tổng cộng là năm lượng 830 văn tiền, trong... Đó một lượng bạc cùng này nhị thước hảo bố là chủ nhân cô nương khen thưởng cho ta, này đôi giày là dạy ta đóng đế giày chủ nhân cô nương bà nội tặng cho ta, nạp viên mỗi người đều có, nói là cho chúng ta lễ gặp mặt. Tuyết Nhi, ngươi một tháng liền có nhiều như vậy tiền công, tân thị có chút không thể tin được, nhà bọn họ chính là ăn bữa hôm lo bữa mai nhân ra, lần này con cái Nhi tránh nhiều như vậy tiền, tân thị trong đầu trống rỗng, nương, ta tháng sau nhất định tránh. Càng nhiều, hiện tại nạp viên liền có một người làm công so với ta mau, ta tháng sau nhất định vượt qua nàng, về sau các ngươi muốn ăn cái gì đều được. Hạ Tuyết Nhi cười chung mang nước mắt mà nói, Tuyết Nhi, này chủ nhân như thế nào sẽ hào phóng như vậy? Hạ Tuyết Nhi cha nhìn đến này đó bạc, trong lòng luôn có chút không yên ổn. Cha, chủ nhân chính là ta cô mẫu trong thôn đại thiện nhân, ta cô mẫu cùng rất nhiều người trong thôn đều thực cảm kích chủ nhân một nhà, nói. Nếu không phải bởi vì bọn họ, trong thôn rất nhiều người nhật tử đều không có tốt như vậy. Chủ nhân cô nương đừng nhìn người tiểu, nhưng có năng lực, hơn nữa đối thủ phía dưới người càng là tốt không lời gì để nói. Hạ Tuyết Nhi nhắc tới khởi nhà họ lâm người, trong miệng đều là giữ gìn cùng cảm kích. Ta nhưng nghe nói, các ngươi kia trong vườn quản ăn còn quản trụ, hơn nữa đều không cần bạc. Tân thị hỏi, Hạ Tuyết Nhi gật gật đầu nói, đúng vậy, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng đến cuối cùng phát tiền công thời điểm chủ nhân khẳng định sẽ khấu một bữa ăn cơm tiền rốt cuộc một ngày tam bữa cơm ăn đến so trấn trên cửa hàng đều hảo chính là chủ nhân cô nương chẳng những một văn tiền cũng chưa khấu còn cho mỗi cá nhân đều đã phát khen thưởng kỳ thật đại gia trong lòng đều cảm thấy băn khoăn tiểu hoa nói hậu thiên nàng hồi nạp viên thời điểm chuẩn bị bối một sọt củ cải đặt ở nạp viên sau bếp bằng không nàng sẽ ăn không an tâm Hạ tuyết, Nhi nhớ tới trở về trên đường, cùng thôn bạn tốt hạ tiểu hoa díu dít mà bộ dáng liền muốn cười ra tới. Nhà ta này trong đất không ra lương thực cũng không ra đồ ăn, hậu thiên ngươi lấy mấy cái giỏ tre qua đi, cũng coi như nhà ta một chút tâm ý. Hạ tuyết Nhi cha nghe nàng đẩy miệng đều là đối nạp viên vừa lòng, cũng coi như yên lòng, chính mình không bản lĩnh khác, liền sẽ biên cái giỏ tre. Cha, nếu không, ngươi cấp biên một cái chiếu trúc, Nạp viên phóng một cái đại Dường gỗ Nếu là mặt trên phóng cái chiếu trúc Khẳng định ngồi thoải mái lại mát mẻ Hạ tuyết nhi trước kia xem qua nàng cha biên quá chiếu trúc Cho nên muốn lấy chiếu trúc đi nạp viên Hành Cha chờ lát nữa liền cho ngươi biên Hắn nương Ngươi đem này đó bạc đều thu hảo Ngày mai đi chấn trên chợ mua điểm lương thực Lại mua một cân thịt Lại cấp ta cha cùng ta nương mua điểm ăn ngon điểm tâm Tuyết nhi Ngày mai ngươi lại đem này nhị thước bố cho ngươi ông nội, bà nội. Đưa qua đi, cũng coi như ngươi một phần hiếu tâm. Hạ Tuyết Nhi cha hiện tại trong thân thể càng có kính Nhi, nữ Nhi có khả năng, hắn thực vui mừng nha. Đã biết, cha, Hạ Tuyết Nhi cười nói. Chờ đến nạp viên lại lần nữa mở cửa bắt đầu làm việc thời điểm, Lâm Thanh Khê phát hiện không có nữ công là không tay tới. Nạp viên sau bếp càng là bị các loại rau dưa cùng trên núi ra quả đôi đến tràn đầy Các nàng lấy nhiều như vậy đồ vật làm gì Tới nơi này họp chợ sao Lâm Thanh Khê khó hiểu hỏi Nàng phát hiện nạp viên trong viện cũng nhiều ra rất nhiều đồ vật Cái gì ghế nhỏ, nệm dơm, chiếu trúc, chiếu, lung tung rối loạn cái gì đều có Cô nương, các nàng phỏng chừng là cảm thấy ở chỗ này miễn phí ăn trụ trong lòng băn khoan Lấy điểm đồ vật lại đây, trong lòng sẽ hảo quá một chút, ngài liền từ các nàng đi. Đi theo Lâm Thanh Khê bên người hoa nhài nói, ha ha, tính, từ các nàng đi. Lâm Thanh Khê cười nói, kế tiếp, Lâm Thanh Khê phát hiện từ cẩm Đệ nhất Nguyệt tiền công lúc sau, đệ nhị Nguyệt sở hữu nữ công tính tích cực cùng nhiệt tình đều cực đại mà đề cao, hơn nữa dày chất lượng cùng tốc độ rõ ràng so đệ nhất Nguyệt còn muốn hảo xem ra tiền tài lực lượng thật là rất lớn nạp viên bên này bắt đầu tiến vào bình thường quy đạo tần thị cùng ngô thị phụ trách bách điều chiều phượng đồ cũng đã tiếp cận kết thúc này hơn một tháng tới các nàng không ngủ không nghỉ dùng hàng theo hồ nam châm pháp tỉ mỉ theo chế ra bách điểu triều phượng rốt cuộc sắp hoàn thành hiện tại còn kém quan trọng nhất một bước đó chính là theo gia phượng hoàng hôm nay buổi tối tần thị các nàng tìm được rồi lâm thanh khê Bởi vì ngay từ đầu Lâm Thanh Khê liền đối với các nàng nói qua, Phượng Hoàng muốn cuối cùng theo, hơn nữa này theo Phượng Hoàng Kim chỉ muốn từ nàng nơi này lấy. Tiểu muội hiện tại liền kém Phượng Hoàng, chúng ta mấy cái không cần 10 ngày là có thể theo xong, chính là ngươi nói phải. Cho Kim chỉ còn không có lấy lại đây? Tần Thị hỏi, Đại Tẩu, ngày mai ta khiến cho người đem một lần nữa chế tốt Kim chỉ cho các ngươi lấy lại đây. Ta cho các ngươi màu tuyến cùng khác màu tuyến là bất đồng, liền tính buổi tối nhìn đến kỳ quái sự tình cũng không cần đại kinh tiểu quái. Lâm Thanh Khê cười nói, mấy người đều không quá minh bạch Lâm Thanh Khê nói, bất quá hai ngày lúc sau, các nàng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, dùng Lâm Thanh Khê cấp màu tuyến theo ra. Tới Phượng Hoàng ở ban đêm thế nhưng là sẽ sáng lên, Lâm Nhân Nghĩa cùng vài vị tộc lão còn có Lâm Viễn Sơn. Cùng ngày liền đem lâm thanh khê từ khê viên kéo về đến nhà họ lâm tổ trạch hậu viện, hỏi nàng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các vị ông nội, này màu tuyến là trải qua đặc thù xử lý, cho nên mới sẽ ở ban đêm sáng lên, đến nỗi như thế nào làm nó sáng lên, thuộc về thương nghiệp bí mật, ta cho nhân gia ký công văn, cho nên không thể nói. Lâm thanh khê cười nói. Công văn, khê nha đầu, ông nội như thế nào không biết việc này. Lâm Viễn Sơn lời này không phải chất vấn, hắn là thật sự rất kỳ quái, không gặp cái gì đặc biệt người đã tới Lâm ra thôn. Ông nội, vệ huyền sư huynh không phải cho ta đưa tới mấy chục cái tú nương sao, cùng đi còn có cùng hắn hợp tác tiệm vải cùng tuyến trang lão bản. Trong đó, tuyến trang lão bản cùng ta ký kết một cái công văn, về sau chúng ta thôn hàng theo Hồ Nam sử dụng theo tuyến đều từ hắn nơi đó mua. Sắm, mà hắn cần thiết dựa theo yêu cầu của ta chế tạo ra cũng đủ cứng cỏi cùng nhan sắc đoan chính theo tuyến ra tới, mặt khác, ta lại làm hắn nghiên cứu nhìn xem có thể hay không làm ra ở ban đêm sáng lên theo tuyến, không nghĩ tới hắn thật đúng là làm ra tới. Lâm Thanh Khê nói, đương nhiên, nàng không có nói cho mấy người, này tuyến trang lão bản có thể làm ra đêm minh theo tuyến là trải qua nàng chỉ đạo cùng chỉ điểm, hơn nữa tuyến trong trang cũng có nàng một nửa cổ. Phần Nguyên lai like là như thế này, này Phượng Hoàng theo ra tới lúc sau ở ban đêm dạng rỡ loang loáng, đến lúc đó nhất định có thể kinh diễm thế nhân. Lâm nhân nghĩa cười nói, loại này theo tuyến rất khó làm ra tới, cho nên sở quốc trước mắt chỉ có đại tẩu các nàng trong tay những cái đó tuyến, hơn nữa hiện tại xem ra từ quốc công phu nhân cấp kia 5.000 lượng giống như không đủ. Phí tổn gia tăng rồi, này lợi nhuận tự nhiên cũng muốn gia tăng, tuy nói này Phúc Bách. Điều chiều phượng đồ cuối cùng mục đích không phải bán, nhưng tần thị các nàng vất vả lâu như vậy, tổng phải có chút thù lao. Tần thị các nàng nghe Lâm Thanh Khê nói như vậy, theo thời điểm liền càng thêm thật cẩn thận lên, cũng may dẫn theo tâm theo xong rồi chỉnh phúc đồ. Theo đồ hoàn thành lúc sau, vài người ôm nhau mà khóc, đây là các nàng cộng đồng hoàn thành một bức hàng theo Hồ Nam Đại tác phẩm, cũng có thể là các nàng cả đời này theo lớn nhất một bức đồ theo, như... Vậy cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm so mấy ngàn mấy vạn lượng bạc còn muốn quan trọng. Bách điểu triều phượng đồ hoàn thành ngày đó, tộc trưởng, tộc lão cùng tần thị bọn họ đều tụ ở tộc trưởng gia Lâm Thanh Khê cũng ở hiện trường, chủ yếu mục đích chính là thảo luận một chút này phúc đồ đến tột cùng đi con đường nào. Khê nha đầu, ngươi nói này phúc đồ là từ quốc công phu nhân chỉ tên muốn, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cho nàng đưa đến quốc công phủ? Lâm Nhân Nghĩa Tổng cảm thấy có chút không quá thỏa đáng hơn nữa này Phúc Đồ nếu là không tiến đến Hoàng hậu ngày sinh thượng, bọn họ tâm huyết có phải hay không liền uổng phí? Tập trưởng ông nội, từ Quốc Công Phu Nhân tuy rằng chỉ tên muốn này Phúc Đồ theo, nhưng không có nói là chính mình lưu trữ xem xét vẫn là đưa cho người khác, bất quá, vô luận là nào một loại, này Phúc Bách Điều Triều Phượng Đồ đều phải đưa đến từ Quốc Công Phủ, hơn nữa vì tỏ vẻ đối này Phúc Đồ coi trọng, ta cảm. Thầy vẫn là muốn phái trong tộc địa vị tương đối quan trọng người đi đưa. Lâm Thanh Khê cố ý đem, đưa, tự cắn đến tương đối trọng. Ý của ngươi là này Phúc đồ chúng ta không cần bạc, bạch bạch đưa cho vị kia từ quốc công phu nhân. Lâm Nhân cùng nghe ra Lâm Thanh Khê ý tứ trong lời nói. ân bởi vì này Phúc Bách điều chiều phượng đổ theo ý ta tới là vật báo vô giá, chính là trong cung tốt nhất tú nương cũng không nhất định có thể theo ra như vậy đồ theo ra tới, huống chi. Đồ thêu thượng phượng hoàng ở ban đêm còn sẽ phát ra quang mang, nếu chúng ta cấp này phúc đồ thêu định rồi giá cả, cũng chính là cấp chúng ta hàng thêu Hồ Nam định rồi giá cả, đến lúc đó liền sẽ có vẻ chúng ta hàng thêu Hồ Nam thực giá rẻ." Lâm Thanh Khê giải thích nói. Khê Nha đầu, ngươi nói quá đúng. Này hàng thêu Hồ Nam hiện tại chỉ có chúng ta Lâm gia thôn nữ nhân sẽ, nếu là hàng thêu Hồ Nam là vật báu vô giá, các nàng ngày sau thêu ra tới đồ thêu cũng định là quý giá. Cho nên này giá cả không thể định, không thể định. Lâm Nhân Nghĩa đã minh bạch Lâm Thanh Khê là có ý tứ gì? Vì về sau hàng theo Hồ Nam phát triển, này Phúc Bách điều Triều Phượng đồ vô luận như thế nào không thể dùng vàng bạc cân nhắc. Kia này đồ theo chúng ta không bằng trực tiếp hiến cho Hoàng hậu nương nương. Một vị tộc lão nói, không được. Lâm Thanh Khê chạy nhanh ra tiếng phủ định rớt cái này chủ ý. Lâm Thị Nhất tộc trước mắt vẫn là sở quốc một cái danh. Điều chưa biết tiểu tộc, nếu chúng ta trực tiếp đem đồ theo hiến cho hoàng hậu, chẳng những sẽ đắc tội từ quốc công phủ, hơn nữa vạn nhất hoàng hậu không thích đồ theo, chúng ta cũng sẽ tao ương. Như vậy, ta tự mình đi kinh thành một chuyến, đem này phúc bách điều triều phượng đồ đưa đến từ quốc công phủ, liền nói là tần nha đầu các nàng mấy người cộng đồng theo ra tới, coi như mấy người đưa cùng yêu thích hàng theo hồ nam từ quốc công phu nhân lễ vật. Lâm Nhân Nghĩa Nói Lâm Thanh Khê lần này không có phản bác, một phần vật báo vô giá lễ vật, vẫn là nhất tộc tộc trưởng tự mình đưa đến chính mình trước cửa, chỉ cần không phải cái ngốc tử, nên có thể minh bạch này trong đó là có ý tứ gì. Hơn nữa, bằng vào lâm nhân nghĩa đầu óc, đến lúc đó liền tính từ quốc công phu nhân cho hắn vạn lượng hoàng kim, hắn cũng sẽ không muốn, hắn khẳng định sẽ nói, này phúc đồ theo trong mắt hắn là vô pháp tiêu ra giá mã, Không nghĩ tới, Lâm Thanh Khê trong... Lòng suy nghĩ biến thành sự thật Đương lâm nhân nghĩa Lâm nhân cùng cùng trong thôn mấy cái thanh tráng niên tới rồi kinh thành lúc sau từ quốc công phủ đại quản gia nghe nói bọn họ là lấy đồ theo cấp nhà mình phu nhân khi Làm người bẩm báo nhà mình phu nhân Sau đó từ quốc công phu nhân đại nha hoàn lấy 5.000 lượng ngân phiếu cho hắn thời điểm Hắn nói Vị cô nương này hiểu lầm Này phúc đồ theo chính là ta lâm ra thôn người trong mắt vật báo vô giá Mấy tháng chưa từng nghe nói phu nhân yêu thích hàng theo Hồ Nam, cho nên theo ra này phúc đồ theo cấp phu nhân, đồ theo dâng lên, ta chờ liền đi về trước. Nhìn lâm nhân nghĩa khiêm tốn mà sau khi rời khỏi, từ quốc công phủ đại quản gia còn có từ quốc công phu nhân đại nha hoàn đều là không hiểu ra sao, chỉ phải cầm bao vây cực hảo đồ theo đi nội viện. Từ quốc công phu nhân đang ở trong xương phòng cùng nhà mình phu quân từ quốc công đánh cờ phẩm trà, khó được phu thê một chỗ thời. Gian nàng liền trực tiếp làm người cầm ngân phiếu cấp lâm nhân nghĩa đại quản gia cùng nàng bên người nha hoàn trở về lúc sau nàng nhìn đến hai người đứng ở một bên muốn nói lại thôi bộ dáng liền hỏi bọn hắn đã xảy ra sự tình gì vì thế hai người liền đem lâm nhân nghĩa nói được những lời này đó lại đối từ quốc công cùng từ quốc công phu nhân nói một lần ha ha vật báo vô giá gia ta đã thấy vật báo vô giá không ít hôm nay liền nhìn xem này nho nhỏ nông gia thôn đưa Cho phu nhân vật báo vô giá. Tử quốc công rõ ràng không tin đại quản gia trong tay phủng hộp trang có cái gì vật báo vô giá. Ngữ khí cũng nhiều có đối tử quốc công phu nhân chế nhạo. Vậy mở ra làm ra nhìn xem đi. Tử quốc công phu nhân trong lòng cũng là cảm thấy lẫn lộn. Chẳng lẽ là ngại nàng 5.000 lượng cấp thiếu. Nhưng bọn họ vì cái gì lại đem này phúc đồ theo lưu lại đâu. Đại quản gia mở ra hộp lúc sau. Phát hiện bên trong dùng tới tốt lùa bố bao vây lấy. Lùa bố bên Ngoài còn phóng một phong thơ Tin chung viết này đổ thêu trong bóng đêm mới có thể càng hiện này thần vật Cố lộng huyền hư Mau mở ra làm ra nhìn xem là cái gì hy thế chân bảo Bất quá là một bức đồ thêu Này hộp nhưng thật ra không nhỏ Từ quốc công nhất không thích cái loại này giàn hoa Hắn đã có chút không vui Là, lão gia Đại quản gia bắt đầu lấy ra lùa bố Chính là hắn phát hiện này lùa bố không nhẹ khiến cho từ quốc công phủ phu nhân nha hoàn cùng hắn cùng nhau mở ra cấp nhà mình hai vị chủ tử xem ba trưởng trường một trưởng khoan bách tiểu triều phượng đồ từ hai người hỗ trợ mở ra đến tiến vào tám chín người tiểu tâm cẩn thận mà phụng từ quốc công cùng từ quốc công phu nhân đôi mắt đều không có chớp một chút bọn họ chưa từng có gặp qua như thế tinh mỹ cùng sinh động như thật đồ thêu mỹ thật đẹp gia thiếp thân còn chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ đồ thêu Từ quốc công phu nhân kích động thanh âm bắt đầu run rẩy Lên. Phu nhân nói không sai. Này đồ thêu thật là mỹ. Hơn nữa, vật báu vô giá, bốn chữ xứng đôi nó. Từ quốc công đã từ coi khinh biến thành coi trọng. Như vậy một bức bách điều chiều phượng đồ hẳn là chính là chính mình thê tử nói muốn tặng cho hoàng hậu thỏ lễ. Ra, vừa rồi tin thượng không phải nói. Này phúc đồ thêu trong bóng đêm mới có thể thấy này toàn bộ thần vận sao. Mau tới người đem trong phòng cửa sổ đều dùng miếng vải đen mông lên, đừng cho nơi này có ánh sáng. Từ quốc công phu nhân la lớn, mau chiếu phu nhân nói làm. Từ quốc công cũng muốn nhìn một chút trong bóng đêm này phúc đồ theo rốt cuộc có cái gì bất đồng. thực mau trong xương phòng liền vào được hạ nhân đem sở hữu thấu quang địa phương đều dùng miếng vải đen che đậy kín mít mà chờ đến trong xương phòng trở nên đen như mực thời điểm chính phủ đồ theo mấy cái nha hoàn kinh hô ra tiếng. Thiên nột, Phượng hoàng, Phượng hoàng. Đừng xảo Từ quốc công quát mắng. Một tiếng, trong xương phòng nhất thời đã không có nói chuyện thanh, chỉ có lớn tiếng thở dốc thanh âm. ra này đây là từ quốc công phu nhân chấn động đến cực điểm, này phúc đồ thêu quả thực chính là thiên hạ vô song. bách điểu triều phượng lại như thế nào so được với Phượng hoàng độc chiếm chi đầu? Hảo, ha ha, thật tốt quá. Mau đem này phúc đồ thêu thu hồi tới. Còn có, các ngươi ở trong phòng nhìn đến hết thảy không chuẩn đối ngoại nói ra đi, minh bạch sao?" Từ Quốc công trầm giọng nói, "Là nô tỳ tuân mệnh, là nô tài tuân mệnh." Bách Điểu Triều Phượng đồ một lần nữa điệp hảo bỏ vào hộp, Từ Quốc công tự mình đem nó cấp phóng hảo, sau đó lại phân phó trong phủ đại quản gia vô luận như thế nào muốn tìm được Lâm Nhân nghĩa bọn họ. "Ra này phúc bách điều chiều phượng đồ ngươi có phải hay không tính toán đưa cho hoàng hậu chúc thọ lễ buổi tối ngủ phía trước từ quốc công phu nhân đối ngủ lại ở nàng trong phòng từ quốc công hỏi không phải này phúc đồ có so đưa nàng càng thích hợp người từ quốc công cười nói ai từ quốc công phu nhân nguyên tưởng rằng dư vì sư muội đưa tới đồ theo liền tính xuất sắc cũng nhiều lắm cùng kia phúc hỷ thượng chi đầu giống nhau không nghĩ tới lại là như vậy mà ngoài dự đoán mọi người nghe nói đây là vài vị hàng theo hồ nam cực kỳ xuất sắc nữ tử cộng đồng hoàn thành thái hậu từ quốc công cười nói từ quốc công phu nhân đột nhiên ngồi dậy nhìn từ quốc công giật mình mà nói ra thái hậu chính là hoàng hậu đối thủ một mất một còn ngươi đem này phúc bách điều triều phượng đồ đưa cho thái hậu không phải nói rõ muốn cùng hoàng hậu đối nghịch có phải hay không triều đình đã xảy ra sự tình gì Từ quốc công phủ vốn là cùng hoàng hậu không phải người cùng thuyền. Thái hậu mới là quốc công phủ muốn dựa vào đại thụ. Ngươi về sau cũng đừng cùng hoàng hậu đi thân cận quá. Ngươi mỗi mỗi nơi đó cũng muốn dặn dò một vài. Đồng Nam Xuyên là cái chết tính tình. Đừng đến lúc đó thành người khác bia ngắm. Từ quốc công nói. Thiếp thân đã biết. Từ quốc công phu nhân gật gật đầu. Thế sự khó liệu. Lâm Thanh Khê nguyên tính toán thông qua cấp hoàng hậu tiến hiến thỏ lễ. Làm hàng theo hồ Nam Chi danh chuyển khắp sở quốc tứ phương, lại không nghĩ rằng, từ quốc công nơi này có khác tính toán, làm nàng kế hoạch xuất hiện vô pháp biết trước biến động. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, mãn triển, núi nộn oánh oánh cỏ xanh, còn có an tính mà nở rộ ở một góc hoa dại, không biết nào cây thượng đột nhiên chuyển đến dễ nghe uyển chuyển điều tiếng kêu, bừng tỉnh dưới ánh mặt trời chập mắt thiếu niên. Sột sột soạt soạt mà chuyển đến thiếu nữ cực nhẹ tiếng bước chân Nghe thế thanh âm Thiếu niên đột nhiên ngồi dậy Hướng tới thiếu nữ hàm hậu cười Thiếu nữ thẹn thùng mà một cúi đầu Cũng không có đứng lại Mà là đi đến thiếu niên bên người ngồi xuống Chờ thật lâu sao Thiếu nữ nhẹ giọng ôn nhu hỏi Không có Ngươi cũng biết trong đất sống nhiều Ta vừa tới Thiếu niên đồng dạng nhẹ giọng nói Nơi này sẽ không có người đến đây đi Thiếu nữ đột nhiên có chút hoảng loạn mà quay đầu khắp nơi nhìn một chút, không biết có phải hay không chính mình có chút mẫn cảm. Nàng tổng cảm thấy chỗ tối có người nhìn bọn hắn chầm chầm giống nhau, có loại, có tật giật mình, bất an cảm. Sẽ không, hiện tại trong thôn mỗi người đều có chuyện làm, bên này. Triển núi đã sớm không ai lại đến, chính là khê viên người cũng không tới. Thiếu niên làm thiếu nữ yên tâm, hắn lựa chọn cái này địa phương chính là tới giò xét thật lâu. Nói xong những lời này, hai người đều có chút chầm mặc, hơi hơi mà gió thổi qua thiếu nữ ngọn tóc, nàng trên mặt đột nhiên thêm một ít u sầu. Mẹ ta nói, người trong nhà đã cho ngươi nhìn chúng một vị hảo cô nương, hai ngày này liền sẽ tìm bà mối tới cửa, nghe nàng nói, là nạp viên nhất có khả năng cô nương. Kêu gì hoài hoa? Thiếu nữ có chút gian nan mà nói ra một cái khác nữ hài tử tên, muốn đem người yêu chắp tay nhường người. Nàng trong lòng tất nhiên là đau nhức khó nhìn, trừ bỏ ngươi, ta ai đều sẽ không cưới. Thiếu niên kiên định mà nói, tuy rằng hắn là trong nhà nhất nghe lời một cái hài tử, nhưng lần này hắn cũng muốn học phản kháng. Thanh hào ca, diệp A nãi là sẽ không làm ngươi cưới ta, ta thanh danh không tốt, cha mẹ nói, sẽ cho ta tìm một cái xa chút nhà chồng. Như vậy liền sẽ không có người biết những cái đó đồn đãi. Thiếu nữ trong ánh mắt nước mắt quật cường mà không có chảy xuống tới Không được ngươi nói bừa Cái gì thanh danh không tốt Nhà ta người đều rõ ràng Vậy ngươi là bà nội cùng ngươi thúc thúc thím nơi nơi bại hoại ngươi thanh danh Cúc Hoa Bọn họ là tưởng đem ngươi gả đến chấn trên phú hộ ra làm thiếp Lâm Thanh Hảo phẫn nộ mà nói Cái gì Thanh Hảo ca Ngươi là nghe ai nói Lâm Cúc Hoa lập tức liền từ trên cỏ Đứng lên Trách không được mấy ngày nay bà nội cùng thúc thúc đối nhà mình tốt như vậy, bọn họ thế nhưng là tồn như vậy xấu xa tâm tư sao. Nghe ai nói ngươi đừng động, dù sao ta sẽ không làm ngươi gả cho người khác. Lâm Thanh Hảo cùng Lâm Cúc Hoa từ nhỏ Thanh Mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai người đã sớm lưỡng tình tương duyệt, chỉ là không dám trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra ngoài thôi. Bọn họ nếu là đem ta gả với người khác làm thiếp, ta liền một đầu đâm chết ở trước. Cửa thiếu nữ tàn nhẫn vừa nói nói cúc hoa ngươi đừng nói ngốc lời nói ta nhất định sẽ cưới ngươi ta đi tìm ta muội muội hỗ trợ ở nhà họ lâm lâm thanh khê mưu ma trước quỷ nhiều nhất lâm thanh hào tin tưởng chỉ cần tìm nàng hỗ trợ chính mình cùng lâm cúc hoa hôn sự nói không chừng sẽ càng thuận lợi khê nhi muội muội nàng sẽ giúp chúng ta sao nàng vẫn là cái hài tử hơn nữa nếu ngươi mặt khác người nhà không đồng ý nàng cũng là không có biện pháp không phải sao Lâm cúc hoa thấp thỏm bất an mà nói không nàng nhất định có biện pháp nàng là ta muội muội ta biết nàng mặc kệ như thế nào ta đi cầu nàng hỗ trợ Lâm Thanh hào đứng dậy liền chiều khê viên phương hướng chạy tới Lâm cúc hoa nhìn hắn chạy vội thân ảnh nước mắt chung quy nhìn không được chảy xuống dưới vô luận như thế nào lần này nàng cũng muốn vì chính mình hạnh phúc tranh một tranh Chờ đến Lâm Thanh hào cùng Lâm Cúc Hoa đều từ triển núi chỗ chạy đi lúc sau. Ở vừa rồi bọn họ nói chuyện cách đó không xa vẫn luôn hoa hai người mới lộ ra đầu. Đúng là có vi quân tử hành vi Lâm Thanh Khê cùng cảnh tu. Thật không nghĩ tới, ta tứ ca cũng có thông suốt thời điểm. Thật đúng là không thấy ra tới, hắn cùng Cúc Hoa tỷ tỷ vẫn luôn là một đôi nhi. Nghe góc tường, sự tình kết thúc, Lâm Thanh Khê đi ra ngồi vào triển núi trên cỏ. Ánh mặt trời phơi ở trên người ấm áp, làm người nhìn không được liền muốn ngủ. Ngươi muốn giúp bọn hắn sao? Cảnh! Tu cũng đứng dậy ở lâm thanh khê bên người ngồi xuống. Đương nhiên, kia chính là ta tứ ca, hắn đã có tình đầu ý hợp cô nương. Tự nhiên không thể làm bà nội cùng nương lại lung tung uyên ương xứng. Tuy rằng gì hoè hoa cũng không tồi, nhưng cúc hoa tỉ tỉ mới là tứ ca yêu nhất à. Lâm thanh khê nói lên nam nữ việc. Không có một chút ngượng cảm giác, thoải mái hào phóng mà đàm luật. Yêu nhất, Khê Nhi có yêu nhất sao? Cảnh tu đột nhiên ra tiếng hỏi. Ách, yêu nhất A, có nha, ta. Yêu nhất chính là ta nương cùng ta bà nội. Lâm Thanh Khê cười hì hì nói. Những người khác đâu? Cảnh tu lại truy vấn nói. Những người khác chỉ có thể xếp thứ 2, tam 4, 5, 6 vị. Ha ha, đi thôi. Xem ra hôm nay vô tâm tình lại tiếp tục dạo đại mi sơn, ta phải về khê viên, tứ ca tìm không thấy ta nên sốt ruột. Lâm Thanh Khê đứng dậy đứng lên, cảnh tu giật mạnh nàng một bàn tay, an tính mà chú ý mà nhìn Lâm Thanh Khê hỏi, ta đây ở khê nhi trong lòng bài để mấy vị. Xếp hạng bằng hữu vị nào? Giả ngu không có tránh thoát vấn đề, Lâm Thanh Khê chỉ có chính diện trả lời, sau đó đem chính mình tay từ cảnh tu giày rộng ấm áp bàn tay chung rút ra. Nhìn Lâm Thanh Khê có chút chạy trối chết thân ảnh, cảnh tu không có đứng dậy đuổi theo, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn phương xa núi non trùng điệp núi non trùng điệp núi non, lâm vào hồi lâu trầm tư bên trong. Lâm Thanh Hảo tìm được Lâm Thanh Khê lúc sau, nhìn nhà mình mỗi từ trên mặt kia ý vị. Không rõ tươi cười, không biết vì cái gì, hắn những cái đó muốn xuất khẩu nói tất cả đều nghẹn ở cổ họng, nhất thời có chút nói không nên lời. Tứ ca, nghe nói ngươi mãn vườn tìm ta, Có chuyện sao? Lâm Thanh Khê cũng là vừa ở bên ngoài xuyễn đều khí. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Thanh Hào, nàng hoàn toàn là một loại hài hước tâm thái. Có không có, Lâm Thanh Hào miệng vốn dĩ liền buồn Hiện tại bị Lâm Thanh Khê dùng có chút dị thường biểu tình nhìn, hắn liền trở nên nói lắp. Lên, rốt cuộc là có, vẫn là không có. Lâm Thanh Khê đi đến nhà mình ca ca trước mặt hỏi. Có, vì Lâm Cúc Hoa cùng chính hắn. Cũng vì không hủy hoại một cái khác cô nương, Lâm Thanh Hảo đôi mắt một bế, Lớn tiếng nói, Ha ha ha ha, Nhìn nhà mình tứ ca cái loại này bởi vì tình yêu mà phát ra ra tới dũng khí cùng thanh âm, Lâm Thanh khê trung quy nhìn không được lớn tiếng cười ra tới, Khê nha đầu, Ngươi ngươi cười cái gì? Lâm Thanh Hảo đỏ mặt hỏi, Không không có gì, Ha, Ha, Tứ ca, Có việc ngươi liền nói đi, Ta nghe đâu? Lâm Thanh Khê cố ý đi đến Lâm Thanh Hảo trước mặt nói, Lâm Thanh Hảo đem Lâm Thanh Khê kéo đến Khê Viên bên ngoài một cái tương đối an tĩnh góc, sau đó đối nàng nói, "Khê nha đầu, tứ ca tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, chỉ cần ngươi giúp tứ ca, về sau ngươi làm ta làm gì ta làm gì." Lâm Thanh Khê cười, cho tới nay Lâm Thanh Hảo đều là người nhà làm, hắn làm gì hắn làm gì, chính là chính mình cái này muội muội, hắn cũng là nói gì nghe nấy. Nhà mình tứ ca chính là cái thành thật hài tử, nhưng hôm nay thành thật hài tử cũng không nghĩ thành thật. Sự tình gì, ngươi nói. Tuy rằng Lâm Thanh Khê đã biết Lâm Thanh Hảo muốn thỉnh nàng hỗ trợ cái gì, nhưng nàng càng nguyện ý Lâm Thanh Hảo chính mình nói ra. Ta tưởng cưới Lâm Cúc Hoa. Lâm Thanh Hảo thực trực tiếp mà nói. Tứ ca, ngươi tưởng cưới Cúc Hoa tỷ tỷ trực tiếp đi tìm ông nội, bà nội cùng cha mẹ không phải được rồi, ta một không là bà. Mối, nhị không phải nhà ta đương ra làm chủ người Ngươi hôn sự ta nhưng không làm chủ được Lâm Thanh Khê cười nói Khê nha đầu, dù sao chuyện này ngươi muốn giúp ta Ngươi không giúp ta, ta liền xuất ra làm hòa thượng đi Lâm Thanh Hảo một hơi nói xong Quay đầu liền đi rồi Chịu buồn không nghe Lâm Thanh Khê kế tiếp nói Lâm Cúc Hoa năm nay đều 16 tuổi Nguyên bản một năm trước nên tìm nhà chồng Chỉ là không biết vì sao Lâm ra thôn cùng phụ cận mấy cái thôn Đều truyền ra nàng thanh danh không tốt sự tình tới Còn nói nàng mệnh chung con nối dõi đơn bạc Chính là gả cho người cũng không nhất định có hài tử Cổ đại nông thôn so hiện đại nông thôn càng phong kiến Rất nhiều nhân tài mặc kệ này nghe đồn là thật là giả Đặc biệt còn về hậu đại con nối dõi vấn đề Thà rằng tin này có không thể tin này vô ô Cho nên căn bản không người tới cửa cầu hôn Lâm cúc hoa hôn sự cứ như vậy chỉ hoãn xuống dưới Lâm gia thôn ngay từ đầu cũng có mấy nhà coi trọng Lâm Cúc Hoa cái này cần lao chịu làm cô nương, chỉ là này nghe đồn vừa ra tới, rất nhiều người đều nghỉ ngơi tâm tư, chính là Tôn thị, Mục thị nguyên bản cũng tổn muốn Lâm Cúc Hoa gả tiến chính mình ra ý niệm, chỉ là sau lại đều từ bỏ. Lâm Thanh Khê sớm liền biết chuyện này, cũng biết là ai ở sau lưng bại hoại Lâm Cúc Hoa thanh danh, chính là Lâm Cúc Hoa cha mẹ cũng rõ ràng, vì thế Bọn họ cùng Hoa Thị còn đại náo một hồi, cuối cùng thương thấu tâm Lâm Đại. Sơn cùng Mai Thị cắn răng một cái, liền ở gia phả thượng cùng Hoa Thị thoát ly mẫu tử quan hệ. Ở gia phả thượng thoát ly quan hệ huyết thống quan hệ chính là lớn nhất bất hiếu, nhưng Lâm Đại Sơn tình nguyện đỉnh bất hiếu mũ, cũng không muốn hắn nương Hoa Thị tiếp tục tai hòa chính mình nhi nữ. Lâm Cúc Hoa nguyên bản thanh danh đã bị Hoa Thị tai họa Lâm Đại Sơn cùng Hoa Thị thoát ly mẫu tử quan hệ lúc sau. Hoa thị lại tìm được rồi nhất lý do Chính đáng bắt đầu khắp nơi nói Lâm Đại Sơn một nhà như thế nào Táng tận thiên lương bất hiếu Lời nói dối nói ngàn biến liền có người tin Lâm Cúc Hoa liền càng khó gả đi ra ngoài Tuy nói Hoa thị người kia chẳng ra gì Nhưng là Lâm Đại Sơn vợ chồng Cùng nàng thoát ly mẫu tử Quan hệ chuyện này vẫn là làm Lâm ra thôn Rất nhiều lão nhân xem bất quá đi Làm phụ mẫu chính là ngàn sai vạn sai Con cháu cũng không nên tuyệt tình như vậy Diệp Thị trong lòng cũng là lượt có hơi tư, tuy nói lâm cúc hoa cái này cô. Nương không tồi, nhưng nàng cùng nhà nàng người có tên Thanh đều đã xú, cưới như vậy cô nương vào cửa nhà chồng Thanh Danh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, lâm Thanh Hảo vẫn luôn tránh đi lâm Thanh Khê ánh mắt, nhưng là lâm Thanh Khê nhưng vẫn nhìn chầm chầm hắn xem, làm hắn trốn không thoát nàng hai mắt. Hôm nay các ngươi này hai đứa nhỏ là làm sao vậy? Tứ lang ngươi làm chuyện gì chọc tới khê nha đầu sao? Khê nha đầu, ngươi như thế nào như vậy kỳ quái mà? Nhìn chầm chằm ngươi tứ ca xem. Mục thị thấy chính mình hai đứa nhỏ ăn cơm thời điểm cũng không hảo hảo ăn. Rõ ràng là hai cái trên bàn người. Nhưng cách thật xa một cái dùng sức nhìn chầm chằm xem. Một cái khắp nơi trốn tránh. Không có a. Huynh muội hai cái rất có ăn ý mà nói. Chỉ là một cái nói xong, mặt có chút hồng. Bắt đầu vùi đầu ăn cơm, một cái nói xong, khanh khách mà cười rộ lên. Ngồi ở Lâm Trung Quốc bên người cảnh tu biết là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không có. Hé răng, chỉ là cười cười nhìn xem Lâm Thanh hào cùng Lâm Thanh Khê, sau đó yêu nhã mà ăn chính mình trong chén đồ ăn. Ăn một lần xong cơm, Lâm Thanh Hảo liền trốn đi ra ngoài, Lâm Thanh Khê lại lôi kéo mục thị, hoài thị cùng Hương như ở trong phòng nói chuyện, diệp thị đi nạp viên. Vài người ngồi ở giường chiếu thượng lúc sau, đều cảm thấy lâm thanh khê cười đến quái quái. Khê nhi, ngươi từ khê viên trở về liền có điểm không thích hợp, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lục trí. Minh phá án thời gian kéo dài, hoài thị liền vẫn luôn ở tại nhà họ lâm, ở chỗ này nàng cảm thấy rất vui sướng, đã không nghĩ hồi huyện nha. Sư nương, ta chính là nhớ tới trước kia suốt ngoại du ngoạn thời điểm nghe được một kiện mới mẻ sự cảm thấy buồn cười lại thật đáng buồn Lâm Thanh Khê cười nói chuyện gì cũng nói đến làm nương nghe một chút Mục Thị cũng cười nói vì thế Lâm Thanh Khê liền cấp ba người nói về khổng tước Đông Nam Phi Trung Lưu Lan Chi cùng Tiêu Trọng Khanh chuyện xưa nàng đem câu chuyện này trở thành chính mình ở đường xá bên trong nghe được chân thật sự kiện tới giảng thuật hơn nữa thêm mắm thêm muối đem nam nữ nhân vật chính như thế nào thâm ái lại bị áp bà bà chia rẽ tình tiết Nói được nàng trước mặt nghe ba nữ nhân đều là nghiến răng nghiến lợi, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy không nói lý bà bà, kia lưu lan chi như thế hiển huệ cùng si tình, nàng thế nhưng còn không thỏa mãn, thậm chí bức tử. Nàng, một thị sinh khí mà nói, trên đời khó được có như vậy si tình nam nữ, đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể làm một đôi hoàng tuyển hạ khổ mệnh uyên ương, hương như cũng là cảm thán mà nói, ai... Đều là tiêu trọng khanh mẫu thân làm nghiệt, hảo hảo một đôi phu thê lăng là bị nàng chia rẽ, cuối cùng nhưng thật ra cưới cảm thấy mỹ mãn con dâu vào cửa, đáng tiếc nhi tử cũng tuấn tình mà chết, thật giống khê nhi nói được như vậy, thật đáng buồn, buồn cười. Hoài thị từ nhỏ ở, kinh thành hậu trạch cũng nghe nói qua không ít rơi bẩn sự, có cũng cùng lâm thanh khê theo như lời cùng loại, cho nên nàng mới có thể tin tưởng lâm thanh khê sở giảng căn bản không phải một cái chuyện xứa. Mà là thật thật tại tại phát sinh ở sở quốc sự tình. Là nha, bọn họ thật là đáng thương. Hy vọng trên đời này không cần lại có cùng loại sự tình phát sinh. Ai, cũng không biết, có thể hay không như Nguyệt. Lâm Thanh Khê nói xong cố ý nhìn nhìn Mục Thị. Mục Thị nghĩ đến. Vừa rồi ăn cơm thời điểm Lâm Thanh Hảo cùng Lâm Thanh Khê chi gian khác thường biểu hiện. Còn có Lâm Thanh Khê đột nhiên nói về như vậy một cái chuyện xưa, nàng có chút hiểu được. Cho nên ngay sau đó đem mặt nghiêm, trừng mắt lâm thanh khê hỏi, khê nha đầu, ngươi có phải hay không có nói cái gì phải đối nương nói. Lâm thanh khê le lưỡi, nghịch ngợm cười nói, nương, ta liền không tin ngài không thấy ra tới ta tứ ca thích cúc hoa tỉ tỉ sự tình. Không nghĩ tới lâm thanh khê, sẽ đột nhiên làm trò hoài thị cùng hương như mặt nói ra, mục thị bản mặt cũng không banh trụ, cười nói, nhìn ra tới như thế nào, nhìn không ra tới như thế nào. Ngươi bà nội là sẽ không đồng ý Hiểu con không ai bằng mẹ Mấy năm nay Lâm Thanh Hảo đối Lâm Cúc Hoa tâm tư Mục thị là vẫn luôn đều biết đến Nàng nguyên nghĩ chờ Lâm Thanh Phi thành hôn lúc sau Liền đi Lâm Đại Sơn ra cầu hôn Chỉ là sau lại những việc này đều ra biến cố Hoài thị cùng hương như cũng biết một ít Nguyên nhân trong đó Các nàng cũng đều rất thích Lâm Cúc Hoa Cũng biết Lâm Thanh Hảo là nhà họ Lâm Thành thật nhất nghe lời một cái hài tử hơn nữa có thể chịu khổ, mỗi ngày còn đều thực cần mẫn. Nương, vậy ngươi đồng ý sao? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy cúc hoa tỉ tỷ thanh danh không tốt, không xứng với ta tứ ca. Hôn sự này nếu là không thành, chỉ sợ đại sơn thúc ra muốn chuẩn bị một ngụm quan tài, nhà ta liền phải chuẩn bị mõ. Lâm thanh khê vẻ mặt đau khổ nói. Khê nha đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Mục thị mấy người khó hiểu mà nhìn nàng, Hoa bà nội đang định đem cúc hoa tỷ tỷ bán cho chấn trên lão nhân đương tiểu thiếp Cúc hoa tỷ tỷ nói, nàng muốn một đầu đâm chết ở trước cửa. Tứ ca cũng nói, hắn nếu là không thể cưới cúc hoa tỷ tỷ vi thế tử, liền xuất ra làm hòa thượng đi. Chặt đức này trần thế gian thất tình lục dục. Nhân gia thường nói, tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối, nương, ngài không. Cảm thấy tứ ca cùng cúc hoa tỷ tỷ đều thực đáng thương sao? Lâm Thanh Khê giữ chặt mục thị ống tay áo làm nũng mà nói. Huệ Lan tẩu tử, ta nhìn ra được tới, ngươi cũng thực thích cúc hoa kia cô nương, không bằng liền thành toàn hai đứa nhỏ. Hoài Thị ở một bên nói, là nha, Huệ Lan tỉ, nếu là quá để ý cái nhìn của người khác, không phải khổ hai đứa nhỏ. Hương như hiện tại là càng ngày càng xem đến khai, ta không phải không nghĩ đồng ý này hai đứa nhỏ hôn sự, chỉ là cúc hoa. Trong nhà nháo thành như vậy, ta nương trong lòng có ngật đáp, không nói cúc hoa nàng cha cùng nàng bà nội ở ra phả thượng thoát ly quan hệ một chuyện, chính là này vô pháp sinh con nghe đồn, cũng làm lão nhân ra không qua được trong lòng kia nói khảm. Mục thị bất đắc dĩ mà nói, ngươi không phải nói kia đều là cúc hoa nàng bà nội hồ ngôn loạn ngữ sao, như thế nào còn sẽ có người tin? Hoài thị hỏi, cúc hoa nàng bà nội nơi nơi cùng người khác nói, nàng tìm cao tăng cấp. Chính mình con cháu đều tính quá mệnh, Cao Tăng nói cúc hoa khó có thể sinh con Còn nói đến có cái mũi có mắt Ta nương nàng xưa nay tin tưởng Cao Tăng chi ngôn Ngày thường cũng thường đi trong chùa thắp hương bái Phật Này hôn sự nàng sợ là khó đồng ý Mục thị nói Nương, cúc hoa tỷ tỷ bà nội không biết tìm không tìm Cao Tăng Liền tính nàng tìm Kia Cao Tăng là thật là giả còn không nhất định đâu Nói nữa, nàng có thể tìm Chẳng lẽ chúng ta liền không thể tìm sao? Ta! Nhớ rõ, sư công có cái bạn tốt kêu không Trần Đại sư, sư nương cũng nhận thức hắn, hơn nữa nghe nói hắn là sở quốc nhất nổi danh đắc đạo cao tăng, làm hắn cấp tứ ca còn có cúc hoa tỷ tỷ phê phê bát tự không phải được rồi. Lâm Thanh Khê cười nói, Không Trần Đại sư rất yên ở Kinh Thành, ta sợ nhất thời tìm không thấy hắn. Hoài thị có chút khó xử mà nói, Sư nương, lại không phải thật đến làm hắn phê bát tự, chính là làm ngài vì ta tứ ca cùng cúc hoa tỷ tỷ hạnh phúc đối ta bà. Nội nói cái thiện ý nói dối, nói cho nàng ngài đã chịu ta nương chi thác tìm không trần đại sư cho ta tứ ca còn có cúc hoa tỷ tỷ phê quá bát tự, liền nói bọn họ hai cái chính là duyên trời tác hợp. Lâm thanh khê ra nổi lên mưu ma trước quỷ. Khê nha đầu, ngươi này không phải lừa gạt ngươi bà nội sao? Vạn nhất về sau nàng đã biết chuyện này Chính là sẽ tức giận. Mục thị không quá đồng ý cái này chủ ý Nương Đến lúc đó gạo nấu thành cơm Bà nội cũng chính là nhất thời sinh Khí Nhưng lại là tứ ca cả đời hạnh phúc Lại nói Cùng lắm thì đến lúc đó đem không trần đại sư tìm tới Làm bà nội an tâm là được Lâm thanh khê không sao cả mà nói Không được Vẫn là không được Mục thị do dự Nương Ngài sẽ không cũng tưởng tứ ca cùng cúc hoa tỉ tỉ biến thành lưu lan chi cùng tiêu trọng khanh như vậy đi. Rốt cuộc đối với ngươi mà nói, là tứ ca chung thân hạnh phúc quan trọng, vẫn là những cái đó đồn đãi vớ vẩn quan trọng. Lâm thanh khê khẩu khí tăng. Thêm hỏi, đương nhiên là ngươi tứ ca quan trọng. Mục thị không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Huệ lan tẩu tử, ngươi cũng đừng suy nghĩ, liền dựa theo khê nhi nói đi làm không Trần Đại Sư nơi đó từ ta tới nói tuy rằng là nói dối nhưng Hoài Thị không ngại là như thế này thiện ý nói dối thế gian số khổ nam nữ yêu nhau quá khó nàng tính toán giúp người thành đạt vài ngày sau Mục Thị, Hoài Thị cùng Mai Thị liền cùng nhau thấy Diệp Thị sau đó nói lên Lâm Thanh hào cùng Lâm Cúc Hoa hôn sự ngay từ đầu Diệp Thị là phản đối sau lại Hoài Thị nói cho nàng đã làm sở quốc nhất nổi danh cao tăng cấp hai người phê bát tự Nói bọn họ chính là trời cho lương duyên. Mặc dù như vậy, Diệp Thị vẫn là đối Lâm Đại Sơn cùng Hoa Thị thoát ly ra phả quan hệ sự tình canh cánh trong lòng. Hơn nữa Hoa Thị nghe nói Lâm Đại Sơn muốn cùng Lâm Viễn Sơn ra kết thân tin tức sau, lại trộm tìm được Diệp Thị, đối nàng nói không ít Lâm Đại Sơn cùng Lâm Cúc Hoa nói. vậy lại không nghĩ rằng Hoa Thị lần này biến khéo thành vụ. Diệp Thị chỉ cho rằng thiên hạ cha mẹ hẳn là nhiều vì nhà mình con cháu suy xét. Lại không nghĩ Hoa Thị ở chính mình trước mặt còn như thế chửi bới Lâm Đại Sơn một nhà. Nhà họ Lâm cùng Lâm Đại Sơn một nhà làm rất nhiều năm hàng xóm. Lâm Đại Sơn cùng Mai Thị tính tình, nàng cũng là hiểu biết. Hơn nữa Lâm Thanh Khê nói cho nàng, Hoa Thị muốn đem Lâm Cúc Hoa cấp bán đi sự tình. Cái này làm cho Diệp Thị rất là tức. Giật, không hề tin tưởng Hoa Thị lời nói. Hơn nữa ở Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc cùng Hoài Thị người khuyên bảo dưới. Cuối cùng đáp ứng rồi Lâm Thanh Hảo cùng Lâm Cúc Hoa hôn sự. Tẩu tử, này hai đứa nhỏ hôn sự, ngài xem định ở khi nào. Mai thị như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đại nữ nhi sẽ trở thành nhà họ Lâm cháu dâu. Không trần đại sư cấp phê ngày lành tháng tốt là tháng sau sơ chín, ta cha mẹ đều nói liền tuyển hôm nay cấp hai đứa nhỏ thành hôn, Cúc Hoa của hồi môn không cần chuẩn bị cái gì, bên này trong nhà đều có. Rốt cuộc lại có nhi tử thành hôn, Mục Thị trên mặt tươi cười cũng nhiều lên. Nàng nguyên tưởng rằng Hoài Thị chỉ là nói cái lời nói dối lừa Diệp Thị, lại không nghĩ rằng không Trần Đại Sư liền ở Vân Châu huyện Nha. Hoài Thị trở về ngày đó cố ý đem Lâm Thanh hào cùng Lâm Cúc Hoa sinh thần bát tự cầm qua đi. Không Trần Đại Sư xem qua lúc sau, chỉ nói bốn chữ, trời cho lương duyên. Diệp Thị nghe nói lúc sau, lại cùng. Lâm Viễn Sơn cùng đi huyện Nha thấy không Trần Đại Sư, Cũng may không Trần Đại Sư cũng hiếu hảo mà thấy hai người, cũng đối bọn họ nói không ít nói. Đây cũng là diệp thị nhanh như vậy đồng ý Lâm Thanh Hảo cùng Lâm Cúc Hoa hôn sự nguyên nhân chủ yếu. Không Trần Đại Sư ở Phúc An huyện chỉ ngây người hai ngày liền rời đi, lúc sau Lục Chí Minh tiếp tục ra cửa pha án, hoài thị cùng Hà Dung lại trở về Lâm ra thôn. Tẩu tử, Cúc Hoa có thể tiến nhà ngươi môn, là nàng phúc khí, về sau. Nàng nếu là có này đó địa phương làm không tốt, ngươi chỉ lo đánh chửi, nàng nếu là không hiếu thuận các ngươi, này nhà mẹ đẻ môn về sau nàng cũng không cần vào. Mai thị quyết tuyệt mà nói, cúc hoa đứa nhỏ này cũng là ta nhìn lớn lên, nàng cái gì tính tình bản tính ta như thế nào sẽ không biết, ta sẽ đem nàng trở thành nữ nhi đối đái, liền cùng thật nha đầu, anh nha đầu giống nhau. Lập tức liền phải trở thành thông gia, mục thị cùng mai thị nói lên lời nói tới. Dĩ vãng, khách sáo thiếu một ít, nhưng thật ra nhiều thân cận. Tẩu tử, cảm ơn ngươi. Mai thì không biết có thể sử dụng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình đối với nhà họ Lâm cảm kích chi tình. Lúc này nữ nhi chẳng những không cần xa gà, còn gả vào trong thôn tốt nhất một hộ nhà, nàng rốt cuộc có thể yên tâm. Từ khi hôn sự định ra lúc sau, nhà họ Lâm cùng Lâm Đại Sơn nhà liền vội vàng quá lục lễ, bởi vì thời gian khẩn trương. Rất nhiều thành hôn dùng đồ vật đều là Lâm Thanh Khê, làm người trực tiếp ở Vân Châu Phủ Thành mua trở về, không có biện pháp, hiện tại người trong thôn đều vội, rất nhiều đồ vật liền không tự mình động thủ làm. Lâm Thanh hào thành hôn hôm nay, Lâm Thanh Khê cấp giày vải nhà xưởng người đều thả hai ngày giả chủ nhân có hỉ, tự nhiên muốn cùng nhau cùng Khánh, diễn tấu sáo và trống, vô cùng náo nhiệt mà một ngày qua đi lúc sau, Lâm ra thôn lại lần nữa bắt đầu công việc lưu bù lên. Hơn nữa so trước kia càng vội, không có biện. Pháp, trong đất hoa màu đều sắp thành thục, vệ huyền lại ở Thanh Thành khai một nhà chuyên môn bán đế giày dày vải cửa hàng. Không chỉ có như thế, Tân Mạc Dương cũng từ ngô quốc đã trở lại, bắt đầu mang theo chính mình người, chính thức vào ở ở Lâm Gia Thôn. Cho ngươi, vừa thấy mặt, Tân Mạc Dương liền hướng chính mình trong lòng ngược tắc một cái đại hộp, Lâm Thanh Khê cảm thấy rất kỳ quái. Đây là cái gì? Lâm Thanh Khê không có mở ra hộp xem. Lâm Cô Nương, đây là công tử. Nhà ta tặng cho ngươi tứ ca thành hôn lễ vật. Đồng ưng biết Tân Mạc Dương khó mà nói xuất khẩu, cho nên hắn liền thế nhà mình chủ tử nói ra. Nếu là tặng cho ta ca lễ vật, ngươi cho ta làm gì? Chính ngươi đưa cho hắn không phải hảo. Lâm Thanh Khê nhìn Tân Mạc Dương hỏi. Ai ngờ, Tân Mạc Dương quay đầu liền đi rồi. Đồng ưng chỉ phải cười làm lành nói. Lâm cô nương, công tử nhà ta không yêu giáp mặt tặng người lễ vật, còn phiền toái cô nương chuyển giao cấp lệnh huynh. Đồng. Đại thúc, ta không phải nói rất nhiều lần, ngươi kêu ta thanh khê là được, đừng gọi ta lâm cô nương. Vậy được rồi, này lễ vật ta sẽ chuyển giao cho ta tứ ca cùng tứ tẩu. Tân Mạc Dương tên kia chính là Mạnh Miệng, lâm thanh khê đành phải chính mình trước nhận lấy hộp. Đa tạ thanh khê cô nương. Đồng ưng theo sau cũng xoay người đuổi kịp Tân Mạc Dương. Lâm Thanh Hảo cùng Lâm Cúc Hoa thành hôn lúc sau, làm khởi sống tới liền càng ra sức, không biết có phải hay không bởi vì cảm. Khái hạnh phúc sinh hoạt được đến không dễ, trong nhà cái gì sống hắn đều cướp làm, chọc đến Mục thị là dở khóc dở cười. "Tứ ca, ngươi hôm nay như thế nào không xuống đất làm việc nha?" Lâm Thanh khê ở tổ trạch nhìn đến Lâm Thanh Hảo đang giúp dọn cách bối. Hắn là sợ mệt chính mình tức phụ, cước muốn đem viện này sống cấp làm xong. Mục thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm thanh hào, tức giận mà nói. Lâm thanh hào bị nói được mặt đều đỏ, chạy nhanh biện giải nói, nương. Không phải, không phải cái gì, trước kia cũng không gặp ngươi như vậy hỗ trợ dọn cách bối. Quả thật là có tức phụ đã quên nương, ai, dưỡng nhi tử có ích lợi gì. Mục thị hiện tại phát hiện không có việc gì đầu đầu chính mình thành thật nhi tử, sẽ làm nàng tâm tình phi thường hảo. Nương, ngài nói cái gì đâu, ta không phải loại người như vậy. Biết rõ mục thị là ở cố ý đầu chính mình, lâm thanh hảo vẫn là nhìn không được lớn tiếng nói. Là nha, này dưỡng nhi tử còn chưa đủ. Nhọc lòng đâu, Huệ Lan tẩu tử, dứt khoát bắt ngươi ra nhi tử, con dâu cho nhân ra đổi khuê nữ hảo. Tôn thị cười nói ha hà a ta này bổn nhi tử phòng chừng không có người muốn. Bất quá, lấy nhà ta lục lang đổi nhà ngươi tiểu ngọc, ta nhưng thật ra cam tâm tình nguyện, ngươi đổi không đổi. Mục thị cũng cười trêu ghèo tôn thị. Hai vị tẩu tử, đổi cái gì đổi, dứt khoát các ngươi định cái hoa hoa thân, làm thanh một cùng tiểu ngọc cũng thành người một nhà không phải hào. Ờ, trong sân làm việc nữ nhân cũng đi theo thấu nổi lên náo nhiệt. ha hà, Huệ Lan tẩu tử. Ta xem cái này chủ ý không tồi. Tôn thị cười nói. Ta cảm thấy cũng khá tốt. Ngày khác chúng ta liền đem này thiếp canh cấp đổi lại đây. Ha ha. Mục thị cũng cười nói. Đổi, đổi. Các ngươi chạy nhanh đổi. Chúng ta còn đều chờ uống thanh một cùng tiểu ngọc rượu mừng đâu. Ha ha ha. Chỉ chốc lát sau. Trong viện người đều nở nụ cười. Này nguyên bản chỉ là đương cái vui đùa lời nói. Không. Nghĩ tới Mục Thị cùng Tôn Thị đều đương thật. Hai ngày lúc sau, nhà họ Lâm cùng Hách A ra ra thật đúng là đến thay đổi Lâm Thanh một cùng Lâm Tiểu Ngọc thiết canh. Hách A ra cùng Lâm Viễn Sơn còn thương lượng, chờ Tiểu Ngọc qua cập kê lúc sau, liền cho nàng cùng Lâm Thanh một thành hôn. Lâm Thanh khê nghe thấy cái này tin tức lúc sau, do Lâm Tiểu Ngọc bản nhân còn giật mình. Năm nay Lâm Tiểu Ngọc mới 12 tuổi, nàng lục ca Lâm Thanh một mới 14 tuổi, cứ như vậy. Hai đứa nhỏ trung thân đại sự liền ở thường xuyên qua lại vui đùa trong lời nói quyết định. Có phải hay không có điểm quá qua loa? Khê muội muội ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi có phải hay không không thích ta? Theo trong vườn, lâm tiểu ngọc nhỏ giọng hỏi nàng, trong thanh âm có mất mát. Theo viên là lâm thanh khê sư huynh đưa tới tú nương lúc sau. Lâm thanh khê ở khê viên phụ cận cô y xây lên tới vườn. Trong thôn sẽ hàng theo hồ nam người đều ở theo viên phía trước trong. Viện dùng hàng theo hồ Nam giày theo mặt, mà những cái đó tú nương ở vườn hậu viện theo mặt khác châm pháp giày mặt. Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Thanh Khê các nàng biết chính mình cùng Lâm Thanh một đính hôn tin tức khi, đang ở theo trong vườn theo giày mặt, hơn nữa nàng thấy Lâm Thanh Khê nghe thấy cái này tin tức lúc sau, mặt ủ mày trao, tựa hồ cũng không thích hôn sự này, còn tưởng rằng nàng đối chính mình không hài lòng. Tiểu Ngọc tỷ không phải như thế, ta không có không. Thích ngươi. Lâm Thanh Khê sợ Lâm Tiểu Ngọc hiểu lầm, chạy nhanh giải thích nói, vậy ngươi nghe thấy cái này tin tức lúc sau, vì cái gì không vui đâu, Lâm Tiểu Ngọc trên mặt vẫn là có hoài nghi, Tiểu Ngọc tỉ, ta là qua chấn kinh rồi, ngươi mới 12 tuổi, ta lục ca mới 14 tuổi, các ngươi hiện tại liền đính hôn, có phải hay không qua sớm, Lâm Thanh Khê hỏi, một bên Tần Thị, Ngô Thị cùng Lâm Cúc Hoa đều cười, Tần Thị nói, Tiểu muội này như thế nào còn tính sớm đâu 12 tuổi đã sớm là đại cô nương còn có 2-3 năm liền cập kê lại nói có chút nhân ra hải tử còn ở trong bụng thời điểm này việc hôn nhân cũng đã định ra tới nhưng vạn nhất đứa nhỏ này lớn lên lúc sau cũng không thích chính mình đính hôn đối tượng đâu Lâm Thanh Khê không thích manh hôn ách gả, nhưng nơi này nhiều nhất chính là loại này, lệnh của cha mẹ lời người mai mối tiểu muội. Này nào có cái gì thích không thích vừa nói, mặc vào áo cưới ngồi trên. Kiệu hoa, đối phương chính là người khỏe, người mù cũng là phải gả. Ngô thị cũng nói, không thích liền có thể không gả nha, đại tẩu, nhị tẩu còn có tứ tẩu, các ngươi gả đến không đều là người mình thích sao. Nếu lúc trước, các ngươi không thích ta mấy cái ca ca, liền tính bọn họ lại hảo các ngươi cũng nguyện ý gả sao. Nếu các ngươi thích bọn họ, có phải hay không bọn họ lại không tốt. Các ngươi cũng sẽ không màng người trong nhà ngăn cản mà gả cho hắn nhóm đâu. Này vạn nhất. Về sau Lâm Tiểu Ngọc thích không phải Lâm Thanh Một, hoặc là Lâm Thanh Một thích không phải Lâm Tiểu Ngọc, như vậy cũng muốn làm cho bọn họ kết hôn sao? Này không phải làm hai người đều rất thống khổ. Cái này thật sự rất khó nói. Tần thị các nàng đều là lắc đầu cười. Nếu không gặp được chính mình hiện tại thích trượng phu, có lẽ các nàng cũng sẽ gả cho một cái cũng không thích nam nhân. Này ai có thể nói được chuẩn đâu? Kia tiểu ngọc tỷ, ngươi thích ta lục ca sao? Lâm. Thanh khê xoay người lại hỏi lâm tiểu ngọc. Lâm tiểu ngọc sửng sốt, nàng cũng không biết thích vẫn là không thích. Nàng cùng này trong thôn rất nhiều nam hoa đều là cùng nhau từ nhỏ lớn lên. Ở nàng trong lòng, lâm thanh một tựa như nàng ca ca giống nhau. Nàng cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ gả cho hắn. Ta không biết, nhưng ta không chán ghét lục lang ca. Lâm Tiểu Ngọc nói chuyện cũng không e lệ, ở nàng trong lòng, không chán ghét có lẽ chính là thích đi. Nhưng không chán ghét không phải thích nha, kia vạn nhất ngươi về sau gặp được thích người mà người kia không phải ta Lục Ca làm sao bây giờ? Hoặc là nói, ta Lục Ca gặp được thích người, nhưng là người kia lại không phải ngươi, ngươi phải làm sao bây giờ? Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ cho nhân gia hỷ sự trên đầu bắt một chậu nước lạnh, nhưng đây là thực thực tế vấn đề hơn nữa vô luận là tỷ tỷ giống nhau lâm tiểu ngọc vẫn là chính mình thân lục ca nàng đều hy vọng hai người có thể tìm được chân chính hạnh phúc mẹ ta nói người muốn một già đến già ta hiện tại nếu cùng lục lang ca đính thân ta đây chính là lục lang ca chưa quá môn thế tử ta sẽ không lại thích những người khác lâm tiểu ngọc kiên định mà nói lâm thanh khế còn muốn nói gì nữa nhưng là tần thị hướng nàng lắc lắc đầu làm nàng không cần nói nữa Tuy rằng tương lai có vô hạn khả năng tính, nhưng là cổ đại nữ nhân luôn là chấp nhất mà chỉ tuyển một cái lộ, Lâm Thanh Khê nghĩ thầm. So với cổ đại nam nhân, nữ nhân càng bất hạnh. Hôm nay buổi tối, cảnh tu tới Khê Viên tìm Lâm Thanh Khê uống trà, lại phát hiện, trà thất trừ bỏ xưng sờ Lâm Thanh Khê, còn có nhìn xương sờ Lâm Thanh Khê Tân Mạc Dương. Đã sớm nghe được cảnh tu tiến vào tiếng bước chân, Tân Mạc Dương lại không có để ý. Hắn không phải một cái thực sẽ biểu đạt chính mình nội tâm tình cảm người, nhưng hắn biết chính mình thực để ý lâm thanh khê, cho nên nàng không nghĩ nói chuyện, hắn liền ở một bên bồi nàng. Khê Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Cảnh tu không có để ý tân mạc dương tồn tại, hắn ở hai người trung gian ngồi xuống, sau đó đánh vỡ trà thất trầm mặc. Tân mạc dương nhíu mày, nói thật, hắn cũng không thích cảnh tu ra tiếng đánh gãy lâm thanh khê trầm tư, Hoặc là hắn chân chính không thích chính là cảnh tu quấy dày đến hắn cùng lâm thanh khê như vậy an tính mà một chỗ. Cảnh tu, ngươi đã đến rồi, hoa nhài các nàng đang chờ ngươi lá trà đâu, không có ngươi lá trà, hảo trà ta liền uống không thượng. Lâm thanh khê không có trả lời cảnh tu vấn đề, mà là nói lên lá trà. Cũng không biết này cảnh tu là nghĩ như thế nào, nếu biết nàng thích nhất dùng hắn chân quý lá trà pha trà uống. Lại không bỏ được đem lá trà trực tiếp cho nàng, mà là làm nàng mỗi lần uống trà đều đi tìm hắn muốn, nhưng đại bộ phận muốn lá trà kết quả, chính là nàng cùng hắn cùng nhau ngồi đối diện uống trà. Lá trà ta đã cấp hoa nhảy, chờ một lát trong chốc lát, trà! Nóng thực mau liền tới rồi! Cảnh tu nhàn nhạt, nhạt mà cười nói, thật tốt quá, uống xong trà luôn là có thể làm đầu người não thanh tỉnh. Lâm thanh khê cho cảnh tu một cái sáng lạn tươi cười. Lại làm một bên Tân Mạc Dương xem đến thập phần khó chịu Ngươi thích uống cái gì trà Tân Mạc Dương lạnh như băng đối Lâm Thanh Khê hỏi Tân Mạc Dương không thể hiểu được hỏi như vậy một câu Lâm Thanh Khê không biết như thế nào phản ứng cùng trả lời Nhưng cảnh tu giúp nàng đáp Khê Nhi thích nhất ta chân quý trà Bất quá Loại này lá trà rất khó tìm